Chương 156, Sư phụ thật lợi hại. Trung tâm nghiên cứu. Tô Vũ yên lặng, khôi phục ý chí lực, hồi lâu, ý chí lực khôi phục. Giờ phút này, đã là số 3 ban đêm. Dựa theo thời gian, hôm nay hẳn là cho mấy vị đã yêu cho ăn, Tô Vũ lại là không có cái này tâm tình, mới 3 ngày, lại không đói chết, gấp cái gì. Đứng dậy, ấn theo trên vách tường một cái nút. Một lát sau, tầng hầm truyền đến tiếng bước chân. Bạch Phong dâu ri ơ xồm xoàm, vành mắt biến thành màu đen, tóc cùng ổ gà giống như đi ra, nhìn xem tô vũ, ánh mắt còn có chút ngốc trệ. Có việc, tô vũ đau đầu. Tự mình lão sư này, hiện tại làm sao biến thành quỷ này bộ dáng. Tuyệt không tiêu sái, không phù hợp tự mình trong suy nghĩ nho nhạ hình tượng. Lão sư ta muốn làm nghiên cứu. Cái gì? Bạch Phong ngốc trệ, nhìn xem hắn, làm nghiên cứu. Đúng a Thế nhưng là... Bạch Phong nắm tóc, mở miệng nói, không đến đằng không, người việc gấp bách là tu luyện, làm cái gì nghiên cứu, đến đằng không lại nói. Làm nghiên cứu, rất chậm trễ thời gian. Không đến đằng không, chậm trễ quá nhiều thời gian, cái này cũng không tốt. Cho dù là hắn, cũng là đằng không về sau mới chủ yếu đen tinh lực thả ở trên đây. Tô Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, là như vậy, lão sư, chúng ta trung tâm nghiên cứu không phải nghiên cứu ra một giọt vệ hồn chúng thiên phú tinh huyết sao, hiện tại giống như có người để mắt tới chúng ta, cho nên chúng ta tốt nhất có thể đem kỹ thuật lấy ra. Bạch Phong mơ mơ hồ hồ. Cái quỷ gì? Ngươi đang nói cái gì đồ chơi, mặc dù lời nói đều hiểu, vừa ý nghĩ vì sao nghe không hiểu. Cái gì gọi là chúng ta trung tâm nghiên cứu nghiên cứu ra được một giọt vệ hồn chúng thiên phú tinh huyết? Có chút hoảng hốt nhìn xem Tô Vũ. Tô Vũ bất đắc dĩ nói, lão sư, không phải ngài nói phải cho ta lật tẩy sao, nói ta dùng ra thiên phú kỹ, liền nói ngài nghiên cứu ra được ta cái này không gần nhất, dùng phệ hồn trùng phệ hồn thiên phú kỹ sao, sau đó, ngài đến lật tẩy a. Ngọc kép chấm chấm chấm ngọc kép. Bạch Phong tiếp tục ngốc trệ bên trong. Hắn a, ta mới mấy ngày không có ra vừa ra tới, ngươi liền cho ta ném đi một cái như thế lớn nồi, ngươi còn là người sao? Bạch Phong cuối cùng thanh tỉnh một điểm, vút vút đầu, có chút đau đầu nói, huyết tự thân văn sự tình, ngươi thôn vệ vệ hồn trùng tinh huyết, cho nên dùng ra phệ hồn, bị người phát hiện, cảm thấy dính đến ý chí lực, phương diện võ kỹ, cho nên muốn tìm ngươi phiền phức. Không sai, biệt lắm. Tô Vũ gật đầu. Lão sư hay là rất thông minh, nhìn xem, tự mình cái này dối bởi một câu, ngươi cũng nghe rõ, thật thông minh. Lão sư, ngươi đến giải quyết vấn đề a Bạch phong có chút im lặng tức giận nói vệ hồn không phải ý chí lực thiên phú kỹ chỉ là để ý chí lực bên ngoài kèm theo một tầng tiêu đốt ăn mòn đặc thù nguyên khí xem như nguyên khí kỹ hắn a nguyên khí kỹ ý chí kỹ những người này đều phân biệt không được sao ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép tô vũ thật hơi kinh ngạc nhìn về phía bạch Phong có chút ngoài ý muốn chính hắn dùng qua vệ hồn cho nên biết vệ hồn hoàn toàn chính xác không phải ý chí lực võ kỹ mà là nguyên khí võ kỹ Bạch phong thế mà cũng biết Phải biết, dù là Trần Vĩnh đều cảm thấy đây là ý chí lực, phương diện thiên phú kỹ. Lão sư, ngài làm sao biết? Nói nhảm. Bạch Phong Nhạ Dãnh nói, ta mấy năm nay thí nghiệm nhiều ít tinh huyết, vệ hồn trùng như thế đập thù, ta có thể không thí nghiệm sao? Sư tổ ngươi còn nằm qua vệ hồn trùng, ta tự mình thử qua bị vệ hồn dịch phun ra, ăn mòn ý chí lực, bất quá thật là nguyên khí biến dị. Bạch Phong giải thích nói, vệ hồn loại thiên phú này kỹ, nếu có thể mở phát ra tới, cho chiến giả sử dụng, liền là văn minh sư đại phiền toái, có thể để cho mình nguyên khi biến dị, đánh giết văn minh sư độ khó giảm nhiều. Tô Vũ gật đầu, không sai. Hắn thật hơi kinh ngạc, lão sư biết đến thật nhiều à. Bạch Phong ngồi xuống, nhìn hắn một cái, chỉ chỉ trước mặt mình ấm trà, không có điểm nhãn lực kình. Tô Vũ bật cười, vội vàng qua đi nấu nước. Bạch Phong cũng không thèm để ý, ngắt một cái, tiếp tục nói, ta đã từng cũng tại vệ hồn bên trên nghiên cứu qua thời gian mấy tháng, ngay lúc đó ý nghĩ là, loại thiên phú này kỹ, có thể hay không chuyển đổi thành nhân tộc võ kỹ, cần mở nào, khiếu huyệt có thể hay không để nguyên khí biến dị có tính nhắm vào. Tiếp lấy Bạch Phong lắc đầu, về sau phát hiện, quá khó khăn, vệ hồn trùng cái đồ chơi này, liền là cái côn trùng, tấu tạo cùng nhân thể chênh lệch quá xa, ta cắt ra mấy chục con côn trùng, không hề phát hiện thứ gì. Tô Vũ một bên tiếp nước, một bên yếu ớt nói, lão sư ta đang suy nghĩ một vấn đề, ngươi khả năng sơn sót. Cái gì? Ta là người. Nói nhảm. Bạch Phong mắt trợn trắng, ta không biết ngươi là người sao. Ngươi là người có gì đặc biệt hơn người sao. Sau một khắc, Bạch Phong bỗng nhiên nhảy lên. Ánh mắt đại biến, đầu óc cái này triệt để thanh tỉnh, chỉ vào tô Vũ, ngốc trệ vô cùng, há miệng im ắng. Lại há miệng, nửa ngày, hét lớn một tiếng, cuộng hô nói, ngươi là người. Đúng vậy A Tô Vũ là người, ta có phải hay không bỏ qua cái gì cực kỳ chọc yếu đồ vật. Ngọa tàu, ta vẫn nghĩ chờ hắn đến đằng không, lại đi nghiên cứu hắn thần văn, vì sao không nghĩ tới, hắn là một người. Ngọa tàu, hắn là người a à... chấm Nhìn xem bạch phong tại nổi điên, Tô Vũ rất bất đắc dĩ. Ta liền biết có thể như vậy. Lão sư cái này đầu óc có đôi khi, không phải ta cái này đương học sinh khinh bỉ hắn, là thật có chút, có chút, cái kia cái gì. Ta là người, ngươi không biết sao. Đều lâu như vậy, ngươi mới biết được sao. Rất nhanh, Bạch Phong kinh hỉ nói, ngươi là người, cho nên ngươi vận dụng thiên phú kỹ, sẽ hay không mở ra một chút, kiếu huyệt trực tiếp vận dụng này thiên phú kỹ. Nói, bỗng nhiên cao mày nói, không đúng, ngươi không phải thần văn mở ra sao, chẳng lẽ không phải dựa vào tinh huyết, lực lượng, trực tiếp, lợi dụng thần văn phát huy ra thiên phú kỹ. Lần này đến phiên tô vụ không nói. Cũng đúng vậy a tự mình từ trước đến nay lão sư nói, đều là dùng thần văn chuyển đổi thiên phú kỹ. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ ho nhẹ một tiếng nói, lão sư thần văn là trung chuyển hệ thống, đem tinh huyết lực lượng trung chuyển một chút, hóa thành đặc thù lực lượng, mở ra lâm thời khiếu huyệt, bộc vắt thiên phú kỹ, cho nên vẫn là sẽ mở ra những cái kia khiếu huyệt. Bạch Phong trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, cái gì thiên phú kỹ đều như vậy sao? Hẳn là. Xong. Tô Vũ không hiểu ra sao? Bạch Phong quá sợ hãi nói, Thảo, ngươi tiểu tử này sự tình truyền đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ à, vạn tộc không giết chết ngươi, chỉ cần ngươi có thể phát huy thiên phú của bọn hắn kỹ, kia công pháp gì đều tiết ra ngoài, bí mật gì cũng bị mất, ngươi nhất định phải chết a Sư tổ ngươi cũng gánh không được à. Tiểu tử, thật hay giả, ngươi không phải chỉ có thể lợi dụng thần văn chuyển đổi sao, làm sao bỗng nhiên biến thành có thể mở ra lâm thời khiếu huyệt. Ngoặc kép... kép... Bạch Phong thật sự có chút kinh dị. Lúc trước hắn thật coi là chỉ có thể thần văn mở ra, lợi dụng tinh huyết bên trong còn sót lại kỹ năng thiên phú lượng, bởi vì trung tâm nghiên cứu tinh huyết chính là như vậy. Cũng không phải mình mở ra khiếu huyết bộc phát võ kỹ, mà là mượn dùng tinh huyết lực lượng cùng còn sót lại tinh huyết thiên phú kỹ ấn ký, phục chế một lần kỹ năng mà thôi, nhưng không phải mình phát huy ra đi. Tô vụ cái này, cùng trung tâm nghiên cứu hoàn toàn khác biệt. Trung tâm nghiên cứu là phục chế kỹ năng, lập tức đánh đi ra, tương đương với duy nhất một lần thần th Mà Tô Vũ cái này, tương đương với lấy được chế tạo bản vẽ, là có thể trực tiếp lái chậm chậm khiếu, tu luyện hoàn thành, sau đó cố hóa vì mình kỹ năng. Cả hai, hoàn toàn khác biệt. Bạch Phong một mặt rung động, nhìn xem Tô Vũ, hắn nguyên bản cảm thấy mình sẽ không lại vì chính mình cái này học sinh rung động, sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. nuốt một ngụm nước bọt, Bạch Phong ánh mắt thay đổi, có người biết ngươi có thể mở ra khiếu huyệt sao? Tô Vũ lắc đầu, hẳn là không biết, bởi vì ta khai khiếu rất nhiều, cho nên bọn hắn chưa hẳn biết ta mở cái gì khiếu huyệt. Nói nhảm, ngươi như vậy điểm khiếu huyệt mở ra, một khi có nhãn lực mạnh, rất dễ dàng nhìn ra ngươi mở ra Lâm thời khiếu huyệt. Tô vụ vò đầu, khô khan nói, hẳn là rất khó ăn, lão sư ta mở 153 cái khiếu huyệt, nhiều mấy cái thiếu mấy cái, bọn hắn cũng chưa chắc biết a. Moặc kép chấm chấm chấm moặc kép. Bạch Phong nháy mắt mấy cái, có ý tứ gì? Ngươi không phải mời thiên quân ngũ trọng sao? Cái gì 153 cái khiếu huyệt? Tô Vũ tiếp tục nói, cho nên coi như ta tại trước mặt bọn hắn mở ra một chút lâm thời khiếu huyệt, trừ phi xâm nhập dò xét ta mỗi cái khiếu huyệt là có hay không mở ra, bằng không bọn hắn cũng không biết ta là lâm thời mở ra à. Đừng nóng vội. Bạch Phong đánh gậy hắn, nhìn hắn chèm chèm nói, cái gì 153 cái khiếu huyệt cho ta nói rõ. Tô Vũ trong lòng có chút chuột dạ, trên mặt lại là thản nhiên nói, lão sư, ngài không biết sao, ta nhớ được ta lần trước của ngươi đã nói a ngươi hỏi ta tiến bộ như thế nào, ta nói tiến bộ rất lớn a Có sao? Bạch Phong về suy nghĩ một chút, có sao? Ta hỏi qua sao? Cho nên nói, hắn nhìn một chút Tô Vũ. Tô Vũ gật đầu, cho nên ta mở ra 153 cái khiếu huyệt, ta là thiên quân cửu trọng, hơn nữa còn mở ra một chút cái khác khiếu huyệt dùng tới tu luyện võ kỹ. 153 cái. Bạch Phong thì thào một tiếng, nhìn về phía Tô Vũ, lần này thật không có cách nào trang, nuốt một ngụm nước bọt nói, hôm nay số mấy, không, năm nào tháng nào. An Bình lịch năm 350, ngày mùng 3 tháng 10 ban đêm. Ngươi nhập học 2 tháng. Đúng. Nhập học thời điểm khai nguyên cửu trọng. Đúng. Bạch Phong gật gật đầu, bình tĩnh. Ngược lại không còn kinh ngạc. 2 tháng, không, 2 tháng ra mặt, 63 ngày. Tổng cộng mở ra 153 cái khiếu huyệt, trước đó Tô Vũ liền mở ra một chút khiếu huyệt, tính hai tháng mở 140 cái tốt. Một ngày còn chưa tới 3 cái. Bạch Phong thì thào một tiếng, nhìn về phía Tô Vũ, hít sâu một hơi, khôi phục tiếu dung, còn tốt, nguyên lai like một ngày còn chưa tới 3 cái khiếu huyệt. Tô Vũ có chút, sợ hãi, lão sư điên rồi sao? Cái gì gọi là một ngày không tới 3 cái? Không tới 3 cái, bình thường sao? Bạch Phong gãi đầu một cái, giống như thích ứng, quen thuộc, khoát tay một cái, nói, không nói cái này, hơn 100 khiếu huyệt mà thôi, nói thiên phú kỹ sự tình, ngươi bộc phát thời điểm, không có người ngoài nhìn ra cái gì à? Hẳn không có, lão sư, chúng ta trung tâm nghiên cứu tinh huyết, không phải như vậy, sao? Không phải. Nói, Bạch Phong nghĩ nghĩ, từ trên thân móc ra một cái bình nhỏ, ném cho Tô Vũ nói, đây là họa đồn tinh huyết, ẩn chứa thiên phú kỹ ba chạm, ngươi thử nhìn một chút. Tô Vũ cũng nghiêm túc, đổ ra một giọt tinh huyết thôn vào miệng Sau một khắc Tô Vũ thống khổ buồn bực húng một cổ lực lượng cường đại, ở trong cơ thể hắn bộc phát, thân thể lớn mạnh, quần áo vỡ vụn. Tô Vũ trong đầu bỗng nhiên có chút minh ngộ, một đầu hướng Bạch Phong đụng tới, ấm ầm Một tiếng vang thật lớn, Bạch Phong một trưởng đem Tô Vũ đánh bay, cười nói cảm giác gì. Tô vũ thiếp ở trên vách tường, chờ đợi tinh huyết, lực lượng chậm dãi hao hết, có chút tinh bì lực tận nói, nguyên lai là dạng này, tinh huyết, cho ta cung cấp lực lượng, trong đầu có chút mơ hồ ấn tượng, ta nên làm cái gì, sau đó liền thuận loại này, ký ức, có thể bộc phát ra va chạm thiên phú kỹ. Liền là như thế. Tô vũ cười khổ, nguyên lai, cùng ta không giống a Ta còn tưởng rằng, trung tâm nghiên cứu thiên phú tinh huyết, cũng là mở ra lâm thời khiếu huyệt, bộc phát đây này, thì ra là thế. Khó trách Ta liền nói, nếu là có thể mở ra Lâm Thời Khiếu Huyết ấn lý thuyết, Bạch Phong Kỳ thật cũng hẳn là sẽ rất vạn hơn tộc tuyệt kỹ. Nguyên lai like cũng không phải là như thế. Bạch Phong nhìn xem hắn, có chút không thể làm gì dáng vẻ, lần này biết ngươi có thể mở ra Lâm Thời Khiếu Huyết có bao nhiêu phiền toái a, tiểu tử, đừng có dùng tinh huyết, ta sợ chết cái này nếu như bị vạn tộc cường giả biết ngươi tin hay không, đến mười mấy cái vô địch giết ngươi. Xong con bê, ngươi thấy mà có thể đem người nhà Thiên Phú Kỹ Mưu phòng ra, cái này hẳn ai không giết ngươi giết ai? Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất Tô Vũ ở trước mặt hắn, sử dụng thiên phú kỹ không phải như vậy a Nghĩ đến nơi này, Bạch Phong đau đầu nói, ta nhớ được ngươi lần trước sử dụng thiết dực điểu thiên phú kỹ, không có mở ra lâm thời khiếu huyệt A Tô Vũ lắc đầu, dùng cũng mở ra trên cánh tay một chút, khiếu huyệt bất quá khi đó lão sư ngươi chỉ riêng quan tâm thần văn, không để ý. Bạch Phong tưởng tượng, giống như cũng là khi đó chỉ nhớ rõ kinh ngạc cùng rung động tại thần văn truyện Căn bản không có suy nghĩ, Tô Vũ mở ra phương thức cùng trung tâm nghiên cứu kỳ thật không giống, chỉ nhớ rõ chờ hắn đến đằng không cắt nữa hắn. Bạch Phong bất đắc dĩ nói, giống như cũng thế, khi đó chỉ mới nghĩ lấy chờ ngươi đằng không cắt ngươi mảnh vỡ. Khủ khủ. Tô Vũ vội ho một tiếng. Quá mức A. Bình thường ngẫm lại là được rồi, lão sư, nói thẳng ra thích hợp sao. Bạch Phong lười nhát quản hắn, vừa ra tới, hắn đã cảm thấy đầu lớn như trâu, giờ phút này, đầu óc một mảnh bột nhão. Vệ hồn trùng phiên phức phải giải quyết. Tô vũ thiên quân cửu trọng không nói, còn mở ra rất nhiều bên ngoài khiếu huyệt. Thiên phú của hắn kỵ bộc phát, cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Truyền ra ngoài, từ nay về sau, khả năng có vạn tộc vô địch đến đuổi giết bọn hắn. Còn có, còn có cái gì tới. Bạch phong vào cái đầu, giấc ngủ không đủ, hắn thật đầu thành bột nhão, có chút mê man nói, còn có khác phiên phức sau đến, một hơi nói, ta chịu đựng được. Tô Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn một hồi, thử dò xét nói, ta đánh bại Dương Sa. Ai? Lưu Hồng Đại Đồ Đệ. Nha! Không có coi ra gì. Ta lại đánh bại Lưu Hạ, Lưu Hồng Đệ Đệ. Nha! Không đúng, ngươi vào Bách Cường Bảng rồi. Bạch Phong phản ứng lại. Hắn ánh mắt càng thêm quỷ dị, ngươi nhập Bách Cường Bảng, không đúng, ngươi Thiên Quân Cửu Trọng tiến vào top 100 rất bình thường. Nghĩ đến nơi này, bình tĩnh lại. Còn gì nữa không? Có, sau đó, ta tuộn tiện cùng Hoàng Khải Phong, liền là bị thương nặng sư tỷ tên kia so thử một chút, ta đem hắn đánh cho tàn phế. A đánh cho tàn phế liền đánh cho tàn phế, không trái với quy củ là được. Sau đó, sau đó lão sư hắn chỉ các lão giống như muốn xuống tay với ta, bị vạn phủ trưởng bóp nát phạt đến chư thiên chiến trường, không giết một cái sơn hải không cho phép trở về. Bạch Phong cảm thấy mình muốn nổ. Rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, nhìn trước Tô Vũ, nhe răng trợn mắt, nửa ngày, chán nạn nói, thật là lợi hại, tốt xuất khí, không được, ta phải đi chư thiên chiến trường tìm sư tổ ngươi đi, không phải ngươi xong, ta giống như cũng muốn xong. Hắn cảm thấy mình gánh không được. Nghĩ đến nơi này, lần nữa nhìn về phía Tô Vũ, có chút thê lương nói, ta có phải hay không cái cuối cùng biết đến, buổi sáng ta giống như cảm nhận được một cỗ kinh thiên khí thế bộc phát, có phải hay không liền là khi đó. Đại khái, đúng không? Cho nên toàn học phủ khả năng đều biết, liền ta mới biết được. Đại gái, đúng không? Ta cảm thấy, ngươi có thể xuất sư, Bạch Phong thật muốn nổ, tiểu tử, lão sư ta mới đằng không a ngươi muốn giết chết ta. Tô Vũ khô cà nói, lão sư ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi. Bạch Phong triệt để bất lực tê liệt ngã xuống ở trên ghế gia lon, hiệu khí vô lực nói, tiếp tục. Vừa mới vạn phủ trưởng bỗng nhiên ý chí lực xâm lấn, ta tại trung tâm nghiên cứu bên trong, hắn bỗng nhiên đem ta ý chí lực liên lụy đến hắn đợi địa phương, còn để cho ta đi gặp hắn. Thảo, Bạch Phong bỗng nhiên, tức miệng mắng to, tư nhân sở nghiên cứu, có hiểu quy củ hay không, họ vạn quá mức, có tin ta hay không đi dục cường thự cáo hắn đi, dục cường thự trên danh nghĩa hay là chủ quản đại hạ học phủ. Tất cả học phủ đều thuộc về bọn hắn quản dứt lời, ánh mắt ngưng tụ, triệt để bừng tỉnh, không đúng, hắn làm sao xông tới, sư tổ ngươi bày ra phòng hộ, dù là ngăn không được Sơn Hải đỉnh phong, đối phương cũng đừng nghĩ vô thanh vô tức xâm nhập tiến đến. Hắn ánh mắt thay đổi, nhìn về phía tô vũ, ngươi xác định, ngươi là tại cái này bị hắn liên lụy đi. Ừm, ta đi. Bạch phong đêm nay kia là lời thô tục không ngừng, nhịn không được lần nữa mắng, cái này lão cầu tặc khủ khủ, cái này lão, lão phủ trưởng, sẽ không nhật nguyệt đi. Nhật Nguyệt Tô Vũ kinh ngạc vạn thiên thánh nhật nguyệt cảnh rồi. Rất có thể. Bạch Phong cao may nói, không phải không có đạo lý nhẹ nhàng như vậy liền tránh đi sư tổ ngươi phòng hộ, trừ phi nhật nguyệt cảnh. Mặc kệ hắn. Bạch Phong lười nhác suy nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu. Còn có khác sao? Có. Tô Vũ nhỏ giọng nói, lão sư ta còn ngoài y muốn đạt được một bản võ kỹ. Nha. Lần này Bạch Phong ngược lại dễ dàng, việc nhỏ. Thiên giai. Vẫn được. Thiên giai trung đẳng, khai khiếu 132 cái cái chủng loại kia. Bạch Phong liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, một bản võ kỹ mà thôi, thiên giai trung đẳng thế nào, khoe khoang cái gì, cầu tác cảnh, chiến thần điện không thiếu những đồ chơi này, những cái kia lão quỷ, ai không có cái này, người lão sư ta đồ long kiếm chiến kỹ, thật muốn so ra, cũng không thể so với thiên giai võ kỹ chênh lệch. Sóng to gió lớn đều đến đây, còn tại hồ cái này, mặc dù rất nghiêu, thế nhưng là, cùng trước mặt tin tức so ra tính là gì à? Tô Vũ cẩn thận từng ly từng tí, nhìn hắn một cái, thấp không thể nghe thấy nói, là tại ngài bán đi, Sơn Hải Tâm U thiếp bên trong phát hiện. Ầm. Um, Bạch Phong đá ngã bàn trà, luống cuống tay chân đem đồ vật nhặt lên, nuốt một ngụm nước bọt nói, nói bậy ta không có bán, bị người đánh cắp đi. Đón lấy, có chút sụp đổ nói, thật tại Sơn Hải Tâm U thiếp bên trong phát hiện. Ừm, toàn nghe nói, kia là nó ngoài ý muốn đạt được. Sư tổ ngươi, sư tổ ngươi trở về, hội đánh chết toan nghe tiểu tử, đừng nói, nói toan nghe chết chắc. Bạch Phong đều có chút không rét mà run. Toan nghe ra hỏa này, nghĩ tới sẽ bị đánh chết sao? Không, bị hồng đàm một chút, xíu rút gân lột ra, mang theo ác ma tiếu dung, tại cực độ trong thống khổ chết đi. Ngươi đùa hắn mấy chục năm, dứt khoát, đừng nói là, hiện tại nói cho hắn biết đồ tôn, quá đánh mặt. Lão sư trở về, hội chơi chết ngươi. Tô vụ cũng là cười khổ, giống như cũng thế, toàn nghe cái này ngu xuẩn, thật đáng thương, đồng tình nó một chút. Bạch Phong cũng lười hỏi, Hữu khí vô lực nói, khắc chức thả thả, vệ hồn này thiên phú kỹ, ta nghĩ biện pháp ta trước đó liền thử qua vệ hồn chúng thiên phú tinh huyết, bất quá khi đó độ khó tương đối lớn, cho nên về sau ta từ bỏ rồi. Gần nhất, có chút phát hiện mới, ta xem một chút có thể hay không làm ra vệ hồn thiên phú kỹ tinh huyết ra. Bạch Phong cũng không ngốc, nghe xong liền biết phiến phức ở đâu, mở miệng nói, đem kỹ thuật lấy ra, không được liền giao cho học phủ hoặc là cầu tác cảnh xử lý, đưa tiền là được, thực sự không được, liền bán một chút tinh huyết cũng được, để bọn hắn biết, thứ này kỳ thật không phải ý chí lực thiên phú kỹ. Bạch Phong hùng hùng hổ hổ nói, một đám ngu ngốc nguyên khí kỹ cùng ý chí lực võ kỹ phân biệt không được, bán mấy giọt tinh huyết, xem xét không phải ý chí lực thiên phú kỹ, bọn hắn đại khái liền từ bỏ, dù sao thứ này chỉ là đặc thù chủng loại, mà lại thực lực bình thường, ăn mòn năng lực trừ phi hàng ngàn hàng vạn, nếu không đối đẳng không không có ảnh hưởng gì. Tô Vũ an tâm, có đôi khi, lão sư hay là rất đáng tin cậy mà. Nhìn xem, một cái đại phiền toái, giải quyết. Quả nhiên, tìm lão sư cõng nồi, là lựa chọn chính xác Bạch Phong mặc kệ hắn, tiếp tục nói, "Chị Ngọc Minh sự tình không quan tâm hắn, đi chư thiên chiến trường, nhất lật không nổi cái gì bọt nước, đánh cho tàn phế Hoàng Khải Phong, cái này ngược lại là có chút tiền toái nhỏ, chính ngươi đi giải quyết." Về phần Thiên giai võ kỹ, bình thường chủ nhân khả năng đều còn sống, còn sống liền không tốt, truyền thừa, chính ngươi luyện đi, nhân loại truyền thừa võ kỹ, nếu là bao hàm ý chí chi văn, đại bộ phận đều còn sống, bởi vì truyền thừa thời gian không lâu, quá xa xưa đều phải tiêu tán, ngươi kia là ý chí chi văn tính chất a. Vâng. Cô Vũ gật đầu, Bạch Phong cũng thoải mái nói, kia là được rồi, dạng này mới có thể che giấu sư tổ ngươi, chỉ sợ là Nhật Nguyệt thậm chí vô địch cảnh truyền thừa xuống. Bất quá chúng ta cũng không hiếm có, chính ngươi học đi, đây không tính là nợ nhân tình, về sau gặp căng hết cỡ tiếng, kêu tiệm nghi lão sư chẳng có gì ghê gớm. Đối phương tự mình truyền thừa, cũng không phải mạnh danh được, hợp liền nhiều chuẩn bị quan hệ, không hợp liền không cần để ý tới. Bạch Phong ngược lại là không có quá để ý cái này, mặc dù thiên giai võ kỹ rất hi hữu, nhưng thần văn sư, nhất là nhiều thần văn nhất hệ văn minh sư, bình thường không quá để ý những thứ này. Bọn hắn thần văn chiến kỹ, nghiêm ngặt nói đến, cũng là thần văn bên trong thiên giai chiến kỹ. Tô vụ không điểm đứt đầu. Bạch Phong cuối cùng mới nói, ngươi về sau không cho phép lại dùng tinh huyết bộc phát, trừ phi, gặp nguy cơ sinh tử, trước mặt đều có thể đẩy lên ta cái này, không có việc gì, người biết không nhiều, dù là nhìn ra cái gì cũng không có cách nào xác định. Tô Vũ lần nữa gật đầu. Bạch Phong nghĩ nghĩ lại nói, ngươi đã có thể bộc phát thiên phú kỹ. Hắn ánh mắt đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói, ngũ hành chủng tộc tinh huyết thử qua sao, không đúng, ngươi chỉ có thể bộc phát thiên phú kỹ, không thể vận chuyển công pháp, được rồi, cái này không có ý nghĩa. Tô Vũ trái tim đều muốn nổ. Lão sư này, một liên tưởng, thật đáng sợ a Hắn biết Bạch Phong ý tứ, muốn hỏi một chút, nhìn, có thể hay không đem văn quyết hoàn nguyên ra, đồng thời chuyển đổi trưởng thành tộc có thể tu luyện văn quyết. Thật đáng sợ. Tối thiểu Tô Vũ cầm tới đồ sách thật lâu, đều không có nghĩ qua vấn đề này. Quả nhiên, lão sư hay là có đầu óc liền là quá chạch. Bạch Phong nhưng không biết mình đồ đệ tại nhà dãnh tự mình, chầm ngâm một trận nói, còn có, gần đây đừng phác họa chủng tộc khác thần văn, liền phác họa nhân tộc thần văn, chứa nóng vội xác định chủ thần văn. Nhìn về phía Tô Vũ, Bạch Phong trầm giọng nói, có lẽ, ngươi khi đó nói đúng, nhân tộc thần văn, vì sao không thể cường đại. Ngươi đã nghĩ làm nghiên cứu thực lực hiện tại cũng tạm được, kia từ ngày mai trở đi, ngươi có thể tiến địa hạ 3 tầng phong nghiên cứu, trước tiên đem phệ hồn chúng thiên phú tinh huyết lấy ra, lại đến tham dự ta hạng mục. Bạch Phong hít sâu một hơi nói, cũng tốt, ngươi đã nắm giữ nhiều môn thiên phú kỹ, cũng có thể cho ta làm cái thí nghiệm vật liệu, không có việc gì đánh cho ta mấy cái thiên phú kỹ ra, cho ta so với một chút. Đáng tiếc sư tổ ngươi không tại, bằng không kiếm một ít thần ba tinh huyết cho ngươi thử một chút, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn Không được, ta phải sắp xếp người đi tìm hắn, đi nhận chức vụ chỗ treo cái nhiệm vụ, tìm sư tổ ngươi trở về. Bạch Phong có chút hối hận, đuổi mau trở lại, lão sư, ngươi đứng ném. Không về nữa, liền ta cùng sư huynh thực lực kia, có chút gánh không được. Mà lại thiên phú của mình thần văn thành quả một khi ra, hắn lo lắng, dù là ra cũng không thể mở rộng quan hệ quá trọng đại, không có lão sư chỗ dựa, gánh không được. Lão sư trở về cũng không nhất định gánh bác được. Còn phải tìm thêm một chút nhiều thần văn hệ Cường giả đến chỗ dựa Còn có trước mắt tiểu tử này, quái thai một cái. Thần văn. Xéo đi. Ngươi Hàn A lại nói là ta cho ngươi phác họa thần văn, lão tử tươi sống bóp chết ngươi. Máu, chữ thần văn nếu là có nhiều như vậy tác dụng, lão tử đem tự mình đâm chết tại cái này. Trung tâm nghiên cứu. Bạch phong trong lòng cuồng mắng. Hỗn đản đồ chơi, lừa gạt lão tử. Lười nhắc xen vào nửa tô vũ, Bạch Phong tốt giống nghĩ tới điều gì, trần chờ một chút, mở miệng nói, ngươi quay đầu cho sư bá ta đánh cái thông tin, hỏi hán ngại hay không, cho ta làm một chút chuột bạch. A. Tô vũ sự sờ. Lão sư, ý gì? Chữ trên mặt ý tứ. Bạch Phong, tức giận, nói, nghe không hiểu sao. Không phải, lão sư, chính ai đánh A. Nói đảm ta không sợ chết sao? Bạch Phong buồn bực, nói, sư bá ta, nhỏ tức giận gần chết, nhìn ta không vừa mắt, vẫn cảm thấy ta muốn cướp hắn bảo bối, ta dám nói, hắn liền dám để cho hắn tình nhân cũ đánh chết ta. Ngọc kép, chấm chấm chấm ngọc kép. Tô vụ ngốc trệ, ngài thực có can đảm nói, đây là cam chịu, vò đã mẻ không sợ rơi rồi. Trong lòng có chút nho nhỏ bắt quái, thấp dọng nói, lão sư, liệu lão sư tình nhân cũ, ai vậy? Liền là kia. Bạch Phong trong nháy mắt ngậm miệng. Lăn, không nên ngươi hỏi, hỏi thứ đồ gì? Bạch phong trợn, trắng mắt, tức giận, nói, quay lại chính ngươi hỏi đi, đừng hỏi ta, đừng quên, đã thông hỏi han một tiếng, ta còn thực sự có điểm tâm nghĩ, thử nhìn một chút, dư bá ta, tốt nhất, chuột bạch ta hiện tại có chút hoài nghi, năm đời phụ trưởng lưu lại vật kia, đến cùng phải hay không ta tưởng tượng đồ vật, thiên phú thần văn, năm đời phụ trưởng lưu lại viên kia thần văn, đến cùng phải hay không, rất hoài nghi, thật muốn mở ra dư bá nhìn xem, thuận tiện lại đem tô vụ cũng cho cắt. Mà Tô Vũ cũng nghĩ tới điều gì thấp dọng nói, Hoàng Lão Sư nói, nhân tộc Văn Minh Sư không cách nào tấn thăng vĩnh hằng cảnh, là bởi vì thiếu ít đồ, cùng ý chí hỏi có quan hệ, Lão Sư. Bạch Phong sợ ngây người. Hiển nhiên, hắn không biết. Không có hỏi qua việc này, cũng không ai cố ý hội đề cập với hắn lên. Chẳng lẽ chủ động nói cho hắn biết, nhân tộc Văn Minh Sư kỳ thật đến nhận Nguyệt Đỉnh Phong về sau, liền không có đường có thể đi. rảnh đến Hoàng. Ngươi không hỏi, ai sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cũng không phải Nhật Nguyệt Đình Phong, nói cho ngươi có cái gì dùng, đến lúc đó lại đi nhục thân vô địch đạo, không cũng giống vậy, sao? Bạch Phong điên cuồng nuốt nước miếng, giống như tô vũ, giờ khắc này, hắn nghĩ tới thiên phú thần văn. Nhìn nhìn đồ đệ của mình, Bạch Phong thanh âm rung động nói, thật ai nói? Trông coi bí cảnh vị kia hoàng lão sư. Bạch Phong hít sâu một hơi, sau một khắc đứng lên, trầm giọng nói, không cho phép tiết lộ chúng ta đang nghiên cứu thiên phú thần văn, chúng ta đang nghiên cứu thiên phú tinh huyết, hiểu không, là tinh huyết, cùng thần văn không quan hệ, cùng ý chí hải không quan hệ. Tô Vũ liền vội vàng gật đầu. Ta hiểu. Giờ khắc này, đột nhiên cảm giác được Bạch Phong thật là lợi hại, thật là cao to bên trên, người thế mà đang nghiên cứu có thể đột phá vô địch hạng mục lợi hại. Bạch Phong quét đến ánh mắt của hắn, trong lúc nhất thời, cũng có chút lân Ngươi lão sư ta có lợi hại hay không? Châu Không Châu. Sau một khắc Tô Vũ nhỏ giọng nói, lão sư, ngài thực lực mới đằng không, nghiên cứu ra được chính ngài cần dùng đến sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoạc kép. Không nói gì, tĩnh mịch đâm tâm. Cái gì gọi là mới đằng không? Tiểu tử ngươi chẳng lẽ lăng vân rồi? Bạch Phong Tâm mệt mỏi, không muốn nói chuyện trong lòng có chút phiền muộn, đúng vậy a, ta mới đằng không, thảo, ta phải mau chóng lăng vân a. Chương 157 Thiên Phú Thần Văn. Trung tâm nghiên cứu, hai sư đồ hàn huyên một hồi, Bạch Phong trợt nhớ tới cái gì, cả giận nói, trà đâu. Tô vụ bật cười, còn băn khoan cái này đâu. Đi qua rót cho hắn chén trà, Bạch Phong lúc này mới hài lòng, tâm tình vui vẻ không ít. Một bên uống trà, vừa nghĩ sự tình. Một lát sau, Bạch Phong như có điều suy nghĩ nói, ngươi vẫn dụng phệ hồn kỵ thời điểm, mở nào khiếu huyệt con nhớ chứ. Nhớ kỹ, phệ hồn trùng, phệ hồn kỹ, nguyên khí biến dị. Bạch phong lầm b nói không biết là thiên Phú kỵ để nguyên khí biến gì hay là phệ hồn trùng cơ sở nguyên quyết để nguyên khí biến gì đáng tiếc ngươi không hội nguyên quyết tô Vũ suy nghĩ một chút nói lão sư ta cảm thấy phệ hồn trùng nguyên quyết cùng thiên Phú kỵ khai khiếu khiếu hệt hẳn là không sai biệt lắm kỳ thật từ phía trên Phú kỹ ta cảm thấy có thể suy luận ra nguyên quyết dù sao thiên Phú kĩ mở ra khiếu hyệt đều là cơ sở nguyên quyết khiếu hyệt hai cái này bình thường đều là nguyên bộỉ như chiến thần quyết cùng và thiên sát liền là nguyên bộ Chiến thần quyết khai khiếu 108 cái, phá thiên sát khai khiếu 96 cái, đều là chiến thần quyết mở ra khiếu huyệt, tranh lệch 12 cái khiếu huyệt thôi. Có đạo lý. Bạch Phong gật đầu, ánh mắt lấp lué nói, vệ hồn trùng nguyên quyết, nếu là có thể để nguyên khí biến dị kèm theo tiêu đốt, ăn mòn ý chí lực tác dụng, kia đối tất cả chiến giả mà nói, đều là một lần biến hóa cực lớn. Chiến giả muốn thương tổn văn minh sư, dưới tình huống bình thường, đều là cận thân, đánh giết nhục thân, nhưng là, nếu như có thể viễn trình thiêu nốt văn minh sư ý chí lực kết quả kia liền không đồng dạng. Bạch Phong trong lòng khẽ nhúc nhích nói, có lẽ, chúng ta có thể dùng cái này, đi thông đồng mấy vị chiến giả đạo cường giả, cho chúng ta hộ giá hộ tống. Tô Vũ nhìn xem lão sư, sắc mặt biến hóa. Bạch Phong lạnh nhạt nói, nhìn ta làm gì, thực lực chúng ta không đủ, tìm người đến chỗ dựa, quá bình thường sự tình, bất quá, hiện tại vệ hồn kỹ chỉ là thiên quân cảnh, người thí nghiệm chỉ là thiên quân A. Ừm, không có việc gì, thiên quân là đủ rồi, chủ yếu nhìn liền là một cái khiếu huyệt mở ra phương thức. Bạch Phong tiếp tục uống trà, rơi vào trầm tư bên trong. Một môn có thể để nguyên khí biến dị đối ý chí lực, có thương tổn công pháp. Dạng này công pháp có sao? Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Không nói vạn tộc, nhân tộc khả năng cũng có, nhưng là, người ta có, đó cũng là bí truyền, tôi thiểu công khai truyền báo công pháp bên trong, là không có dạng này công pháp. Đại hạ phủ bên này, ngoại trừ hạ gia, cái khác, chiến giả đạo cường giả, theo Bạch Phong đều là không có loại công pháp này. Gõ bàn một cái nói, Bạch Phong bỗng nhiên cười nói, ngươi nói, chúng ta thật muốn cùng chiến giả đạo cường giả giao dịch có thể hay không bị văn minh sư mắng thành phản đồ. Tô Vũ nghĩ nghĩ, cười nói, không, kia không phải chúng ta phản đồ, là chửi chúng ta người, chúng ta giao ra công pháp, là vì để chiến giả có thể trên chiến trường giết địch, giết vạn tộc, văn minh sư, vì sao chúng ta văn minh sư sẽ sợ sợ cái này, tăng cường nhân tộc thực lực không tốt sao, thật muốn loại suy nghĩ này, vậy hoán liền là phản đồ, nghĩ làm nội chiến. Nói là nói như vậy, mà thôi. Bạch Phong cười nhạo nói: "Văn Minh sư, rất kiêu ngạo, tất cả văn minh sư đều cảm thấy chiến giả không bằng văn minh sư, khi ngươi cho chiến giả có thể thương tích văn minh sư công pháp, bọn hắn hội cảm giác đến địa vị của mình nhận khiêu chiến." Văn Minh sư nhân số so chiến giả ít, vô địch cũng đều là nhục thân tấn cấp. Nhưng Văn Minh sư đích thật là một đám cao ngạo giao hỏa. Dù là tổng thể thực lực không bằng đối phương, cũng cảm thấy văn minh sư so chiến giả cấp cao. Trên thực tế, không chỉ có là nhân tộc chư thiên vạn giới giống như đều như vậy. Tô Vũ lắc đầu nói, kia cũng không thể nghiên cứu ra công pháp, kết quả lại là phong tỏa ngăn cản A, liền vì không cho văn minh sư địa, vị nhận khiêu chiến. Dĩ nhiên không phải, tiền để cần thực lực cùng lực lượng. Bạch Phong cười nói, ngươi nếu là vô địch, liền là tại vạn giới giảng đạo, cũng không ai dám nói không phải. Bạch Phong thở hắt ra, cái này chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, tiểu tử, đã ngươi muốn làm nghiên cứu, cái này chính là của ngươi. Cái thứ nhất đề tài, từ phệ hồn kỹ, suy luận ra phệ hồn quyết. Tô Vũ trong lòng thầm nhủ, không cần suy luận, chính ta liền sẽ. Cái nào dùng cái gì suy luận? Đương nhiên, cái này không thể nói lời. Thiên Phú Kỹ còn tốt, dù sao có người đang nghiên cứu, kết quả người liền người ta cơ sở nguyên quyết đều có thể tự động học được, thật là đáng sợ, Bạch Phong đại khái đều muốn nổ. Cứ việc hội Thiên Phú Kỹ, đã để hắn nhanh nổ. chấm chấm chấm Bạch Phong đứng dậy, gặp Tô Vũ còn thất thần, tức giận, nói, đi à, không phải nói muốn làm nghiên cứu sao? Cái kia, lão sư, hiện tại. Đương nhiên, Bạch Phong cau mày nói, chẳng lẽ còn đợi ngày mai? Kỳ quái, tiểu tử này nghĩ gì thế? Ngươi tiểu tử này, làm sao một điểm không nguyện ý cố gắng, nhớ năm đó, sư tổ ngươi nói cho ta tiến phòng nghiên cứu thời điểm, ta kia là không kịp chờ đợi, hận không thể lập tức liền đi vào, ngươi còn ra sức khước từ. Tô Vũ Tâm mệt mỏi, ta làm sao ra sức khước từ rồi? Liền là không nghĩ tới ngươi vội vã như vậy mà thôi. Không có lại nói tiếp, yên lặng đi theo Bạch Phong hướng địa hạ ba tầng đi chấm chấm Chủ phòng nghiên cứu. Đây là Tô Vũ lần thứ nhất tới, một đạo nhìn liến nặng, nề vô cùng đại môn đứng lặng. Bạch Phong chỉ vào đại môn nói, liền thứ này, chế tạo địa dai vũ khí tài liệu chính chế tạo. Tô Vũ không đợi hắn nói xong, ánh mắt khẽ biến nói, viêm ma thép, viêm ma giới, đặc sản, chế tạo binh khí chủ tài, phòng thí nghiệm dùng cái này đương đại môn. Đúng, nhận biết liên tốt, tháo ra, có thể làm địa dai binh khí dùng. Bạch Phong kiêu ngạo nói, không phải bình thường địa giai binh khí, chỉ là như thế, một khối lớn vật liệu, bán cái địa giai cao đẳng võ binh ra cũng không có vấn đề gì. Địa giai cao đẳng, Sơn Hải Đỉnh Phong dùng đều đủ đủ rồi, dư xài Trung tâm nghiên cứu thật sự có tiền. Tùy ý phán đoán một chút, Tô Vũ cảm thấy, bán cái 5.000 điểm điểm công lao, đều không khó, đương nhiên, đây là chế tạo võ binh dùng, chế tạo văn binh lời nói, vậy liền đắt dọa người. Bạch Phong không có lại nói tiếp, một thanh tiểu kiếm tại trước mặt hiện hiện, hóa thành một thanh chìa khóa, mở ra môn hộ. Đi vào. Tô vụ chờ môn hộ vừa mở, vội vàng đi vào. Chờ tiến vào phòng thí nghiệm xem xét, liền có chút rung động. Vô số khí giới, ngay ngắn rõ ràng địa phân bố tại một cái căn phòng thật lớn bên trong, đại sảnh bốn phía, từng cái phòng thí nghiệm tu hoành kéo dài. Nơi này so với phía trên phó phòng thí nghiệm muốn lớn rất nhiều, khí giới cũng nhiều hơn nhiều. Bỗng nhiên, Tô Vũ ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía một cái trong suốt gian phòng, đó là cái gì? Trong gian phòng kia, từng quyển từng quyển thư tịch đang lăng không trôi nổi, Tô Vũ giống như có chút quen mắt. Gặp Tô Vũ nhìn chàm chàm bên kia nhìn, Bạch Phong cười nhạt nói, nhìn quen mắt A, Văn Minh Chí, ẩn chứa Sơn Hải, cảnh thần văn truyền thừa chi thư. Lão Sư, Tô Vũ kinh ngạc nói, thật nhiều. Bạch Phong gật đầu, đây là sư tổ ngươi, trên chiến trường giết địch, đạt được sư tổ ngươi những năm này, chư thiên chiến trường không ít đi, trước sau giết 6 vị Sơn Hải, cảnh cường giả, trong đó 3 người là văn minh sư tước đoạt thần văn 16 mai, trong đó 3 mai chủ thần văn, 13 mai phó thần văn, đều cho tồn chữ, tô vũ rung động, giết 6 vị Sơn Hải. Phải biết, Sơn Hải cũng không phải rau cải trắng, dưới tình huống bình thường, Sơn Hải đối Sơn Hải, mỗi một lần gặp được, liền làm một lần liều mạng tranh đấu, trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, tỉ như bạn thiên thánh cùng chỉnh Ngọc Minh. Sư tổ dám đi chư thiên chiến trường săn giết Sơn Hải, thật mạnh. Bạch Phong lại nói, thứ này không thể để cho văn minh trí, văn minh trí là chỉ nhân tộc cường giả sau khi ngã xuống, đem tự mình thần văn truyền thừa xuống, chờ mong một ngày kia, hậu nhân có thể từ ở bên trong lấy được một chút truyền thừa, đây mới gọi là văn minh chí. Tô Vũ hứng thú, Hiếu Kỳ nói: "Lão sư, Văn Minh Chí bên trong thần ban còn có thể truyền thừa tiếp sau. "Không thể." Bạch Phong lắc đầu nói: "Sơn Hải cảnh sau khi ngã xuống, thần văn đều sẽ tán loạn, trừ phi dùng một chút thủ đoạn đặc thù mới có thể miễn cưỡng bảo tồn lại bảo tồn tại Văn Minh Chí bên trong, trên thực tế đã có chút tán loạn, một lúc sau liền sẽ triệt để tiêu tán, khoảng trăm năm Văn Minh Chí liền không có." Thở dài một tiếng, điều này đại biểu vị kia vẫn lạc Sơn Hải, sau cùng ấn ký đều biến mất tại thế gian này. Nói, lại nói, bất quả cũng có một chút tình huống đặc biệt tỉ như, một chút sơn hải đỉnh phong, chủ thần văn vững chắc tối hậu quan đầu, dùng sinh mệnh làm đại giá, đem chủ thần văn cô động tiến vào nửa vĩnh hằng trạng thái, dạng này thần văn, liền có khả năng truyền thừa tiếp, cùng vĩnh hằng thần văn không sai biệt lắm. Tô Vũ gật đầu, lại nói, lão sư, vậy chúng ta học phủ không phải có một ít vĩnh hằng thần văn sao, những này thần văn, kỳ thật cũng là có thể dùng sao. Bí cảnh, liền là một cái mai thần văn hóa thành. Học phủ bên trong, kỳ thật bí cảnh, không ít. Qua nhiều năm như thế, học phủ cũng đi ra một chút nhật nguyệt cảnh, dùng. Bạch Phong nhìn xem hắn nói, ngươi là chỉ, đem thần văn cầm đến chính mình dùng. Tô vụ gật gật đầu, ừm, ý của ta là, nếu như thần văn vĩnh hằng, kia chính chúng ta thu lấy lợi dụng, không được sao? Hắn nghĩ chính là trong đầu của mình quyển sách kia, cho nên có chút, hiếu kỳ, vĩnh hằng thần văn có thể nạp cho mình dùng sao? Bạch Phong lắc đầu nói, không được, ta đơn giản giải thích một chút, liền là một cái xứng đôi độ vấn đề, tỉ như nói ngươi vẽ ra, máu chữ thần văn, nhưng là ta phát họa không ra, ngươi chết, đem cái này mai thần văn cho ta dùng, ta cũng chưa chắc có thể sử dụng. Ngoặc kép... kép... Tô vụ sắc mặt dị dạng. Lão sư, lời này của ngươi, quá đâm tâm a Cái gì gọi là ta chết đi cho ngươi dùng. Ví dụ nâng thật tốt. Kia có có thể xứng đôi sao. Tô vụ không nhiều lời, lại hỏi một câu có Bạch Phong gật đầu, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, sư bá ta liền có thể, còn có một số người cũng có thể, xứng đôi độ khả năng không đến trăm phần trăm, nhưng là có thể đặt bảo thần văn, loại tình huống này hiếm thấy, bình thường chỉ tại thiên tài trên thân phát sinh, bởi vì cái này thiên tài, hắn lúc đầu liền có khả năng hội phát họa ra cái này mai thần văn, nhưng là... Bạch Phong nhắc nhở, tuyệt đối không nên suy nghĩ, ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi một cái dưỡng tính, đi đặt vào vĩnh Hằng thần văn, đối ngươi ý chí hải đến cùng lớn bao nhiêu gánh vác, no bạn ý chí của ngươi biển cũng có thể, trừ phi ngươi thật thiên phú dị bẩm, ý chí hải vô cùng cường đại, mà lại bên kia vĩnh hằng thần văn cùng ngươi xứng đôi độ tài cực kỳ cao có một chút điểm hy vọng. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, mà lại, đơn thần văn nhất hệ so nhiều thần văn nhất hệ càng khó, nhiều thần văn nhất hệ, bởi vì thần văn nhiều, tạo thành một cái chiến kỹ giàn khung, cho nên miễn cưỡng có thể dùng chiến kỹ giàn khung đến chấn áp thần văn, nhưng đơn thần văn nhất hệ, độ khó cực lớn. Tô vụ gật gật đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ đến chuyện khác. Lão sư nói, hắn sư bá có thể liên hệ đến Bạch Phong trước đó lời nói, tô vụ bỗng nhiên nói, lão sư, liệu lão sư có phải hay không có dạng, này thần văn truyền thừa. có Bạch Phong cũng lười giấu giếm, mở miệng nói, năm đời phủ trưởng đã từng lưu lại qua một viên thần văn, về sau bị sư bá mang đi, khả năng bị sư bá đặt vào của mình ý chí hải, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng là người liệu lão sư, năm đó là đại hạ văn minh học phủ khó gặp, yêu nghiệt thiên tài, về sau lại là bị phế, khả năng liền cùng cái này mai thần văn có quan hệ. Mà ta, có chút nhò nhỏ suy đoán, khả năng này không đơn thuần là một viên thần văn, có lẽ, còn là một cái thiên phú thần văn. Tô Vũ nháy mắt mấy cái, Thiên Phú Thần Văn. Không thể nào. Chúng ta còn không có nghiên cứu ra được đâu, nói như vậy, năm đời phụ trưởng năm đó đã ngưng luyện Thiên Phú Thần Văn. Đây chẳng phải là nói hắn thật sự có hy vọng chứng đạo vô địch hay là văn minh sư vô địch. Bạch Phong không có xem vào nữa hắn, phối hợp đi lên phía trước chỉ vào một cái cỡ lớn máy móc nói, đây là máy ly tâm, tách rời tinh huyết dùng tinh huyết ngưng kết, một khi hóa thành tinh huyết cơ hồ không có cách nào mở ra, chỉ có cái này máy ly tâm mới có thể đem tinh huyết chia tách. Đây là ý chí lực máy khảo nghiệm. tô vũ đối Bạch Phong giới thiệu cái này máy hứng thú. Ý chí lực máy khảo nghiệm. Cùng cái căn phòng, cũng không biết làm sao khảo thí. Bạch Phong cười cười, đi vào căn phòng. Căn phòng bên trong, bỗng nhiên có cỗ ý chí lực bộc phát. Phòng ở bên ngoài kết nối máy móc bên trên, cho thấy từng hàng văn tự. Ý chí lực đẳng cấp, nhị dai đỉnh, cấp. Mở ra thần khiếu, 30, 40. Thần văn số lượng, 15 đến 25. Tổng hợp đánh giá, đằng không cửu trọng. Thứ đô gì? Tô Vũ hơi kinh ngạc mà nhìn xem đi ra Bạch Phong, lão sư cái này máy móc còn có thể đo suốt thần văn số lượng cùng thần khiếu số lượng. Trên đại thể kiểm tra một chút mà thôi. Bạch Phong cười nói, chủ yếu là vì khảo thí những cái kia bị tóm ra hỏa, để phòng bọn hắn ẩn giấu thực lực. Phải biết có chút chủng tộc rất đặc thù, dù là Sơn Hải cũng chưa chắc có thể quan sát ra cái gì, bao quát một chút ẩn tăng tính thần văn. Tô Vũ gật đầu, có chút kích động nói, lão sư ta có thể thử một chút, sao? Có thể, nghĩ yếu như vậy, tiến vào, khảo nghiệm thực lực ra tương đối chính xác, đợi chút nữa bộc phát ý chí lực là được, nghĩ chính xác hơn một chút, vậy liền bộc phát thần văn, thực lực càng yếu, thứ này càng chuẩn xác. Tô Vũ có chút tiểu kích động, rất thú vị dáng vẻ. Lập tức chạy vào phòng nhỏ. Ý chí lực bộc phát. Phòng nhỏ bốn phía, giống như có vô số thần phù tồn tại, cấp tốc hấp thu của hẳn ý chí lực. Đón lấy, Tô Vũ thần văn buộc phát, mà giờ khắc này, bên ngoài, Bạch Phong cũng tại quan sát số liệu, xem xét có chút sượng sờ. Ý chí lực đẳng cấp nhất dai đỉnh cấp, chứa đầy độ, 68%. Thần văn số lượng, 5 mai. Thần văn đẳng cấp nhị dai hai cái, tổng hợp đánh giá, dưỡng tính đỉnh phong. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ, Bạch Phong nháy mắt mấy cái, quát ra. Tô Vũ vội vàng đi ra, lão sư thế nào? Ngươi chừng nào thì vẽ ra quả thứ năm thần văn ta làm sao không biết ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép tô vụ vò đầu ta không nói sao là không nói Â chữ thần văn quá mất mặt không phù hợp khí chất của ta ta quên nói không được sao cái kia vài ngày trước phát họa Bạch Phong Trợn, trắng mắt tiếp lấy kinh ngạc nói, ý chí của ngươi lực đẳng cấp lại là nhất giai đỉnh cấp kỳ quái, ấn lý thuyết, ngươi chứa đầy độ không đến 90%, làm sao cũng không tính nhất giai đỉnh cấp A thứ này, không đến 30%, xem như hạ đẳng, 31% phần trăm trừ 60% tính trung đẳng, 61% đến 90% tính cao đẳng, 90% trở lên mới tính đỉnh cấp. Hắn nhìn xem Tô Vũ, kỳ quái nói, ngươi mới 68% chứa đầy độ, ấn lý thuyết là cao đẳng, hay là mới vào cái chủng loại kia, làm sao lại đỉnh cấp rồi Vừa nói vừa nói, ta trước đó cho là ngươi tu luyện khoách thần quyết giống như không có, bằng không ít nhiều có chút biểu hiện, ngươi tiểu tử này, kỳ quái. Tô Vũ ý chí lực đẳng cấp rất mạnh. Điều này đại biểu của hắn ý chí lực không thể so với một chút dưỡng tính đỉnh phong chênh lệch. Cho nên hắn mới có thể cùng Trịnh Vân Huy những người này giao phong, không rơi vào thế hạ phong. Máy móc cho đánh giá đều là dưỡng tính đỉnh phong. Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, ta trước đó nói với ngài ta bị Triệu lão sư dùng búa lớn qua, ngài quên rồi? Ta nhớ được, Bạch Phong mắt trợn trắng nói, hiệu quả tốt như vậy, trùy ngươi từ thượng đẳng tiến vào đỉnh phong, gặp quỷ, triệu lão quỷ làm sao không trùy ta. Khó trách ngươi có thể cùng những cái kia dưỡng tính đỉnh phong ra hỏa giao thủ, ngươi cái này ý chí lực cùng bọn hắn tương đương. Nói xong, lại có chút ngoài ý muốn nói, ngươi làm sao tiến bộ nhanh như vậy, lập tức liền 68% chứa đầy độ rồi. Hắn nhớ kỹ trước mấy ngày không phải mời dưỡng tính sao. Lão sư cái kia Thiên giai công pháp mỗi một lần đối kháng về sau, tiến bộ đều rất lớn. Trên thực tế cũng cùng Tô Vũ trước đó phục dụng ngũ hành chủng tộc tinh huyết thu nạp một chút ý chí lực có quan hệ, một lần kia tăng lên liền không ít. Ta ngược lại thật ra quên cái này gốc giả. Bạch Phong gật đầu. Nhìn về phía Tô Vũ, càng thêm ngạc nhiên nói, "Tiểu tử ngươi, được a, lại tìm lão Triệu nệ ngươi dừng lại, làm không tốt đến dưỡng tính đỉnh phong, ý chí lực đều có thể có thể so với đằng không độ mềm và dai." Tô Vũ Ngượng ngùng rất nhanh nói sang chuyện khác lão sư ngài không phải cũng là nhị gia đình cấp sao nói nhảm Bạch Phong không có khí he ly nói ta dù sao cũng là nhiều thần văn nhất hệ Cường giả khẳng định do so bình thường đằng không bắt trọng mạnh dưới tình huống bình thường đằng không bắt trọng ý chí lực đẳng cấp tại nhị giai thượng Đằngng Tô Vũ gật đầu không tính ngoài ý muốn đằng không thất trọng Bạch Phong đều có thể đánh bại Hồ Văn Thăng huống chi đã bắt trọng chấm chấm chấm sau đó Bạch Phong lại cho tô Vũ giới thiệu cái khác máy móc Tô Vũ nhìn hoa mắt, thật cam lòng hoa vốn gốc A. Mỗi một vật, giá trị đều là hơn ngàn điểm công lao, thậm chí hơn vạn. Bán trung tâm nghiên cứu, thật có thể phát tài. Không nói những cái kia thành quả, liền nói những vật này, bán cái hai ba mươi vạn công nguồn không có vấn đề A. Kẻ có tiền. Sư tổ thật cam lòng dúng tiền, đổi thành Tô Vũ, khẳng định không nỡ như thế hoa. Đi tới đi tới, đến một cái tiểu thực nghiệm thất bên trong. Bạch Phong nhẹ nhàng bật hơi, chỉ chỉ phòng thí nghiệm kia nói, nơi này, chính là ta bình thường làm nghiên cứu địa phương, cùng ta tiến đến, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ngươi lão sư ta gần nhất thành quả nghiên cứu. Tô Vũ vội vàng đi theo đi vào. Vừa tiến vào, Tô Vũ phát hiện trong này giống như tràn đầy ý chí lực. Hơi kinh ngạc. Đương nhiên, cỗ ý chí này lực cũng không táo bạo, mà là rất như hòa cái chủng loại kia, cảm giác có thể hấp thu. Đương nhiên, hắn hiện tại không có mở ra thần khiếu, không cách nào hấp thu. Bạch Phong nhắc nhở, chỗ này ý chí lực đều là tịnh hóa qua vô số lần, không cho phép hấp thu, đây là uẩn dưỡng thần văn dùng, đằng không cảnh thần văn có thể cụ hiện nhưng là không có thể trường tồn, bóc xuống về sau, cần muốn như vậy ý chí lực quần dưỡng mới có thể không tiêu tán. Tiểu tử ngươi dù là tiền vào đằng không cũng không cho phép hút, hắn a, tốn hao to lớn, ngươi cho hút ta giết chết ngươi. Tô vụ cượng cười, lão sư ta sẽ không, ta không phải loại người như vậy. Xéo đi. Bạch Phong mắm một câu, ngươi nếu là đằng không, khẳng định cho ta hút. Bạch Phong không để ý đến hắn nữa, giờ phút này, đi đến một cái bàn thí nghiệm bên cạnh, hướng Tô Vũ ngoắc. Tô Vũ vội vàng đi tới, ánh mắt khẽ nhúc nhích, giờ phút này, trên bàn thí nghiệm thế mà nổi lơ lửng mấy cái thần văn. Đây là, họa đồn tộc thần văn. Bạch Phong giới thiệu nói, họa đồn tộc đại bộ phận đều là chiến giả, văn minh sư cực ít, vạn người không được một ta và ngươi sư tổ lúc trước đi săn giết vô số họa đồn, mới giết ba cái hỏa đồn văn minh sư. Miễn cưỡng đưa chúng nó thần văn tách ra xuống tới, bất quá không có thể trường tồn, chỉ có thể ở đây địa tồn lưu. Tiểu tử, ngươi nhìn kỹ, nói, trên bàn năm mai thần văn trôi nổi. Bạch Phong giờ phút này rất nghiêm túc, Tô Vũ cũng không chớp mắt nhìn xem. Chỉ thấy kia năm mai thần văn, thời gian dần qua bắt đầu dung hợp được, một phần nhỏ dung hợp, thời gian dần qua bắt đầu biến hóa, không lâu sau, biến giống như một con lợn đồng dạng. Tô Vũ ánh mắt hoảng hốt, giống như thật thấy được một đầu to lớn vô cùng heo. Hắn gặp qua hỏa đồn thi thể. Giờ phút này phẳng phất thấy được một cái chân chính hỏa đồn xuất hiện ở trước mắt. Xung kích. Một tiếng dị tộc ngữ tại tô vụ trong đầu vang lên tựa như là hỏa đồn nhất tộc ngôn ngữ. Sau một khắc tô vụ vội vàng rút lui. Phía trước, năm mai thần văn hóa thành heo, bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Tô Vũ cảm nhận được khí thế cường đại, vội vàng rút lui, sau một khắc thấy hoa mắt, hết hại biến mất. Thần văn hay là thần văn? Năm mai thần văn mờ đi rất nhiều, phân tán ra. Bạch Phong cũng là đầu đầy mồ hôi, cấp tốp nói, nhìn thấy không, ta thông qua khác biệt phương thức, đối cái này năm mai thần văn tiến hành tổ hợp cuối cùng phát hiện có một loại phương thức tổ hợp có thể để thần văn xuất hiện một chủng loại giống như thiên phú kỹ tác dụng. Điều này đại biểu cái gì, điều này đại biểu thần văn tổ hợp, về sau thật có thể hình thành thiên phú kỹ. Đương nhiên, đại bộ phận hỏa đồn là không có có thần văn tồn tại kia vì sao có thể bộc phát thiên phú kỹ. Ta suy đoán, ý chí của bọn nó biển nhưng thật ra là tồn tại dạng này một viên ẩn tính thần văn, chỉ là không có bị kích phát văn minh sư vận dụng thiên phú kỹ, tuyệt đối so không phải văn minh sư phải cường đại. Cho nên ta kết luận thiên phú kỹ nhất định là cùng thần văn có quan hệ, cùng ý chí hải có quan hệ. Tô vụ cấp vội vàng gật đầu. Hắn thấy được, vội vàng nói, lão sư, ngài có hay không cảm thấy, rất giống. Ngươi phát hiện, ừm. Tô Vũ gật đầu, hơi kinh ngạc nói, rất giống thần văn chiến kỹ cái chủng loại kia hình thức, mấy cái thần văn tổ hợp mà thành. Đúng, ta cũng sớm liền phát hiện. Bạch Phong thở hắt ra nói, nếu là như vậy, vậy liền đại, biểu, thần văn chiến kỹ, kỳ thật liền có thể là chúng ta các tiền bối phát hiện một loại thiên phú thần văn phương thức, vận dụng, chỉ là các tiền bối không có liên hệ đến thiên phú thần văn phía trên. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, cho nên nói, thiên phú của chúng ta thần văn, kỳ thật đã trên đại thể hiện ra, nhiều thần văn nhất hệ, đã đi tại những người khác phía trước, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp đem thần văn chiến kỹ chuyển đổi thành thiên phú thần văn, như là hợp khiếu, hợp nhất, khả năng liền xuất hiện chân chính thiên phú thần văn. Bạch Phong có chút kích động nói, khi đó, chúng ta liền có thể phát huy ra thực lực, chân chính, toàn bộ thực lực, ngươi có bao nhiêu khiếu huyệt, nhiều ít thần văn, đều có thể cùng một chỗ bộc phát, mà không phải chỉ có cường độ, không có lực sát thương. Tựa như Tô Vũ, 153 cái khiếu huyệt, nhưng hắn có thể trong nháy mắt toàn bộ bộc phát cái này 153 cái khiếu huyệt lực lượng giao Không thể. Dù là thiên giai công pháp cũng làm không được, chỉ có thể để Tô Vũ bộc phát ra chiến thần quyết mở ra khiếu huyệt, tăng thêm thiên giai công pháp ngoài định mức mở ra khiếu huyệt lực lượng. Tô Vũ, nhiều nhất nhiều nhất, có thể bộc phát ra tiếp cận 100 khiếu huyệt lực lượng, chiến thần quyết mở ra một chút khiếu huyệt, đều không có cách nào cùng thiên giai công pháp sinh ra liên hệ. Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, "Lão sư, ý của ngài là chúng ta bây giờ ý chí lực lợi dụng độ không đủ, thần văn cũng thế, khiếu huyết cũng là, nhưng khi chúng ta nắm giữ thiên phú thần văn, khả năng liền có thể trăm phần trăm bộc phát thực lực." "Đúng." Bạch Phong cười nói, "Không nói trăm phần trăm, dù là bộc phát 80% cũng do hiện tại mạnh, hiện tại chúng ta đối thực lực bản thân khai phát tỷ lệ lợi dụng cực thấp." Tô Vũ hít sâu một hơi, nhìn về phía kia trôi nổi mấy cái thần văn. "Lão sư thật đúng là phát hiện một chút đồ vật." Lợi hại Bạch Phong tiếp tục nói: "Ta hiện tại chỉ là tại hỏa đồn thần văn bên trên nếm thử, còn không có tiến vào nhân thể giai đoạn thí nghiệm. Thứ này, nhiều thần văn nhất hệ thí nghiệm tốt nhất, đáng tiếc ngươi không có vào đằng không, xem ra tạm thời chỉ có thể chính ta đương chuột bạch." ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép." Tô Vũ giở khóc giở cười, "Hợp lấy ta vào đằng không, ta chính là của ngươi chuột bạch rồi." "Lão sư, ngài nhưng kiềm chế một chút, thứ này một khi dung hợp sai lầm sẽ xảy ra chuyện." Tô Vũ cũng không phải tiểu Bạch có thể xem hiểu nguy hiểm trong đó. Bạch Phong không có vấn đề nói, không có việc gì, nghiên cứu ra chút vấn đề rất bình thường, chờ ta thật lấy ra, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là đằng không nghịch phạt Lăng Vân. Nói, chính hắn đều kích động. Đằng không chiến Lăng Vân, đằng không loại này đại giai đoạn, càng lớn giai mà chiến, từ xưa đến nay đều không có nhiều người có thể làm được, ngươi lão sư ta tức sẽ thành kế tiếp. Tô Vũ vút mông ngựa nói, lão sư uy vũ, lợi hại, bá khí. Bạch Phong mắng một tiếng, có chút ủe ỏi nói, liền là không có tham khảo, ngươi quay đầu nhất định phải đi cùng sư bá nói, ta muốn nghiên cứu hắn, ta cảm thấy, hắn vậy, thì có thiên phú thần văn hình thức ban đầu, bằng không, không có tham khảo, ta sợ đem chính ta giết chết, đều không có tổ hợp ra. Tô vụ không phản bác được. Liệu lão sư, đừng nói, thật có khả năng có thể từ cái kia đạt được một chút gợi ý. Bạch Phong lại nói, sư bá ta kỳ thật cũng một mực nhận cái này bối rối, nếu là kia thật là một viên thiên phú thần văn, cái kia sư bá tự mình thần văn tất nhiên bị bài xít không cách nào dung hợp, không cách nào hình thành một thể. Sư bá mặc dù thiên phú cao nhưng muốn nói đối thần văn hiểu rõ, chưa chắc có ta nhiều. Chính hắn thần văn cũng không ít bây giờ bị cái này mai thần văn chiếm cứ chủ, vị không hòa là một thể, hắn là không có cách nào phát huy ra thực lực chân thật của mình, càng không có cách nào đem cái này mai thần văn nạp cho mình dùng chỉ có hợp nhất tại ta cấu tứ bên trong, có lẽ có thể nghĩ biện pháp đem chính hắn thần văn cùng cái này mai ngoại lai thần văn tiến hành dung hợp quy nhất triệt để hóa vì mình thần văn mới có thể chân chính lợi dụng. Bạch Phong nói lắc đầu, có chút khinh bỉ nói, sư bá ta toàn cơ bắp đầu óc không linh hoạt lắm, ta hoài nghi, hắn cái này 50 năm đều là một mực tự ép tại dung nhập không có kết cấu gì, thật sự cho râm bóp thanh một cái cục thịt là được rồi. Lắc đầu, khinh bỉ Cái này cùng bóp mặt người, người ta bóp thành các loại hình dạng, các loại mặt người, Ngươi bóp thành một cái mì vắt, ngươi cũng muốn làm mặt người bán. Hắn hoài nghi, liệu Văn Ngạn liền là làm như vậy? Mãng phu. Giả văn minh sư. Lần nữa khinh bỉ một trận, dù sao sư bá không biết. Một bên, tô vũ nhìn xem hắn, trong lòng thầm than, lão sư ta ở đây, ngươi thật cảm thấy ta sẽ không đâm, thọc. Liệu lão sư thiên phù thần văn? Tô vũ giờ khắc này cũng là nỗi lòng chập trùng. Những năm này, hắn kỳ thật cũng biết một chút tình huống, liệu văn ngạn nhìn cái gì đều không để ý, bất quá có đôi khi khó tránh khỏi có chút kết thúc, hắn liền gặp được qua mấy lần, liệu văn ngạn nhìn xem một phương hướng nào đó thất thần thật lâu. Bây giờ nghĩ đến, nhìn không phải liền là đại hạ văn minh học phủ phương hướng sao? Hắn hay là không bỏ xuống được? Thiên phú thần văn, năm đời phủ trưởng lưu lại chấm chấm chấm Mà ngay một khắc này, Đa Nguyên. Liễu Văn Ngạn thở dài một tiếng, ý chí hại bên trong, trung ương mặt trời nhỏ bộc phát sáng rực, bốn phía từng cái giao trời thần văn dùng sức hướng mặt trời bên trong trên. Chính như Bạch Phong nói, hắn cứ ép tại dung nhập tại uẩn dưỡng. Về phần Trương pháp, Liễu Văn Ngạn nào có cái gì Trương pháp cái đồ chơi này, ai biết làm sao uẩn dưỡng. Hoàn toàn dựa vào hắn kinh nghiệm của mình cùng cảm giác đến. Phản đang cảm giác sư phụ của mình lưu lại thân văn biến giống như mạnh hơn, cái này là đủ rồi, có lẽ chờ mình thần văn hoàn toàn chen vào, tự mình liền có thể dùng đâu. Liễu văn ngạn cũng không vội, từ từ sẽ đến, cái này đời không được liền xuống thay mặt. Tô Vũ tiểu tử kia, hiện tại làm ăn cũng không tệ, tự mình có lẽ nên tìm người kế tiếp quan sát còn thành thật hơn, muốn nhưng dựa vào có thể chịu được tịch mịch. Tự mình cái này đời người, không được, vậy liền nhiều đời đến tốt. Chương 158, Hồng Nhân. Ngay tại Tô Vũ cùng Bạch Phong tại phóng nghiên cứu chơi đùa đồ vật thời điểm. Tu tâm các, một chỗ trong sân rộng. Giờ phút này, nhiều người hội tụ. Đơn thần văn nhất hệ chọn vẹn 8 vị các lão. Học phủ tổng cộng 42 vị các lão, trong đó 36 vị Sơn Hải Cảnh, 6 vị là thâm niên Lăng Vân Cửu Trọng, rất lớn tuổi, tư cách rất già, cho nên cũng đảm nhiệm các lão chức. Đơn thần văn nhất hệ 8 vị các lão, chị Ngọc Minh bị phế, Lưu Hồng lão sư bế tử quan, còn có hai người tại chư thiên chiến trường bên trong. Tại học phủ, giờ phút này có thể ra chỉ có Chu Minh nhân 4 người, mà lúc này, bốn người đều tại. Bao quát trịnh hoành lão sư tôn các lão. Trịnh Hoành cũng tại, bởi vì hắn là Trịnh Ngọc Minh cháu trai. Trịnh Hoành rất tỉnh táo. Dù là Trịnh Ngọc Minh lúc ấy bị phế, hắn cũng không có lên tiếng âm thanh, chỉ là dưỡng tính học viên, phủ trưởng tự mình xuất thủ đối phó ra ra hắn, hắn có thể như thế nào? Giờ phút này, Trịnh Hoành vẫn như cũ tỉnh táo trầm mặt, Yên lặng vì bốn vị lão nhân bưng trà rót nước, nhìn không ra có gì dị dạng. Bốn vị lão nhân cũng đều yên lặng uống trà. Một lát sau, Tôn Các lão mở miệng nói, Ngọc Minh tình huống như thế nào? Tám mai thần văn, trong đó 7 mai, đều bị phế, bao quát chủ thần văn, chỉ để lại một viên long tộc thần văn vẫn còn ở đó. Chu Minh Nhân nhẹ nói, về phần nhục thân, đối văn minh sư mà nói không tính quá trọng yếu, hao phí một điểm tinh huyết, đúc lại chính là Dù sao đi cũng không phải nhục thân một đạo, nhục thân mềm yếu yếu một ít ngược lại là không có trở ngại. Phế 7 mai thần văn, chủ thần văn đều bị phế. Một vị tóc trắng lão ẩu có chút chầm thấp, chủ thần văn không phế, đối sơn hải cảnh mà nói, còn không nghiêm trọng như vậy. Nhưng liền chủ thần văn đều phế đi, vậy liền thật nghiêm trọng. Lão ẩu trầm giọng nói, vạn phủ trưởng lần này tại sao lại quyết tuyệt như vậy, Ngọc Minh cũng không xuất thủ, đương nhiên, khí thế của hắn bộc phát thật có chút. Lão ẩu cũng không biết nên nói như thế nào. Học viên đấu tranh, năm nào không có. Đối với bọn hắn những này các lão mà nói, hoàn toàn đều là việc nhỏ. Trịnh Ngọc Minh êm đẹp nhất định phải bộc phát cái gì khí thế, lúc ấy chàng cạnh kia rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Chu Minh Nhân bình tĩnh nói, có thể là Trần Vĩnh tính toán, Ngọc Minh còn không có thanh tỉnh, ta hoài nghi là Trần Vĩnh âm thầm cố ý kích thích hắn, đương nhiên, không bài trừ vạn thiên thánh cho chúng ta một bài học. Trần Vĩnh. Nói lên Trần Vĩnh, mấy người lần nữa nhíu mày. Tôn Các lão trần chờ nói, Trần Vĩnh không đến mức đi. Khó nói, Ngọc Minh nghĩ chủ đạo Tàng thư Các, ngươi thật sự cho rằng Trần Vĩnh không quan tâm? Chu Minh Nhân thản nhiên nói, Trần Vịnh bái nhập hồng đàm môn hạ 40 năm, những năm này một mực tại tàng thư các kìm nén, không độc đậy chẳng lẽ các ngươi liền quên, gia họa này năm đó cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nhiều thần văn nhất hệ bị đuổi đi những học viên kia, đều là hắn ra tay đuổi, nếu không, lấy hồng đàm tình tình, chưa chắc sẽ khu trục bọn hắn. Nhiều thần văn nhất hệ, những năm này cũng không phải là không có thu người. Chỉ là có chút người, chịu không được tại dưỡng tính giai đoạn phát họa 10 mai thần văn đằng không, không có hình thành thần văn chiến kỹ liền đằng không, cho nên bị khu trục, đây đều là Trần Vĩnh ra mặt xử lý. Về phần hồng đàm, không có quá quả những sự tình này. Nói vài câu, Chu Minh Nhân khoát tay một cái nói, việc này lại bàn về, bây giờ Ngọc Minh muốn đi chư thiên chiến trường, hắn là bị phạt mà đi, tất nhiên sẽ xuất hiện trước đây phong doanh, chiến sự dù là không bằng trước đó kịch liệt, hắn cũng sẽ tham gia chiến sự, thần văn không khôi phục, hắn chết chắc. Lão Chu, ý của ngươi là, mấy người nhìn về phía Chu Minh Nhân, chị Ngọc Minh là đệ tử của hắn, cũng là bọn hắn cái này nhất hệ mạch chủ, hoàn toàn chính xác không thể để cho hắn đi chịu chết. Tôn các lão gặp Chu Minh Nhân không mở miệng, suy nghĩ một chút nói, lão Phương, lão Mã đều tại chư thiên chiến trường, nhìn xem có thể hay không nắm nhờ quan hệ, đem Ngọc Minh đưa đến bọn hắn bên kia đi. Chu Minh Nhân bình tĩnh nói, đưa qua, bọn hắn cũng chưa chắc có thời gian chiếu cố Ngọc Minh, thương thế nặng như vậy, không khôi phục nhất định thực lực, đi liền là muốn chết, vạn thiên thánh chính là muốn bức tử Ngọc Minh. Mấy người không lên tiếng. Chu Minh Nhân lại nói, cho nên ta quyết định cho Ngọc Minh đổi một viên chủ thần văn. Đổi thần văn. Mấy người kinh ngạc nhìn xem hắn, lão ẩu giật mình nói, đổi không được đi, thần văn xứng đôi suốt thấp kinh người. Học phủ những cái kia không được. Chu Minh Nhân trầm giọng nói, hoặc là nói, những năm qua này, chỉ có 11 mai thần văn, có hy vọng bị thay thế. 11 mai. Lời này vừa nói ra, mấy người biến sắc. Bọn hắn biết Chu Minh Nhân nói là cái gì? Năm đó tham dự qua trận chiến kia nhiều thần văn hệ cường giả. Tổng cộng truyền thừa 11 mai thần văn xuống tới, liễu văn ngạn kế thừa chính là năm đới phụ trưởng thần văn, cái khác như Hạ Vân Kỳ, Triệu Minh Nguyệt, Hồ Bình, 3 người, truyền thừa là Nhật Nguyệt cảnh thân văn, mà đổi thành bên ngoài 7 người, truyền thừa là 7 vị sơn hải đỉnh phong thân văn. Mặt khác 7 người bên trong, đã có 6 người vẫn lạc, chết già, chết bệnh, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, ý chí hải sụp đổ mà chết. Bây giờ, 11 người còn có 5 người sống. 11 người, năm đó đều là tuyệt đỉnh thiên tài, từng cái đều có hy vọng Sơn Hải Nhật Nguyệt, bây giờ năm 10 năm trôi qua, chỉ còn lại mấy người kia. Lão ẩu cao mày, nhìn về phía Chu Minh Nhân nói, ý của ngươi là. Chu Minh Nhân bình tĩnh nói, những năm này, chết 6 người, thần văn đều không có tiếp tục truyền thừa tiếp, đã như vậy kia tất nhiên còn, để ý chí trong biển, trừ phi triệt đầy hỏng mất nếu không, năm đó truyền thừa những cái kia thần văn, không có dễ dàng, như vậy, sụp đổ. Ngọc Minh trước đó chủ Thần Văn, là thần tộc băng, chữ Thần Văn đặc tính vì băng liệt dung dục. Chu Minh Nhân chậm rãi nói, mà kia chết đi 6 người, có một người kế thừa Thần Văn rất thích hợp Ngọc Minh, Trương Nhược Lăng năm đó kế thừa nứt chữ Thần Văn. Trương Nhược Lăng. Nghe được cái tên này, mấy vị các lão sắc mặt hơi là mềm lại. Năm đó bị khu trục thiên tài một trong. Trương Nhược Lăng, đại hạ phủ 18 trung đảng học phủ chấp giáo, 9 năm trước chết bệnh trên thực tế hẳn là ý chí lực gánh chịu không ở áp lực dẫn đến qua đời. Mấy người mặc không lên tiếng. Hồi lâu, tôn các lão trầm giọng nói, lão chu, ngươi đã chết, đào mộ đào thi, việc này khó, mà nói, nếu là truyền ra ngoài, ngươi cảm thấy ngươi có thể có ngày sống dễ chịu, nhiều thần văn nhất hệ người còn chưa có chết xong đâu, coi như chết thật xong, ngươi làm như vậy, chiến thần điện cầu tắt cảnh nói thế nào. Những cái kia vô địch liền không sợ ngày nào tự mình chết rồi, bị người đào mộ đào mộ, không nói bọn hắn, liền nói ngươi tự mình, ngươi nguyện ý có một ngày như vậy. Việc này, không dễ làm. Quá làm cho người ta kiêng kỵ, ai không có chết ngày đó. Chưa chắc tất cả mọi người nguyện ý chủ động đem tự mình thân văn truyền thừa xuống, có ít người chết rồi, tìm một chỗ an táng, chẳng lẽ cũng nghĩ có một ngày mình bị người móc ra. Chu Minh Nhân trầm mặc một hồi, mở miệng nói, người sống so người chết trọng yếu. Lão Chu. Tôn các lão trầm giọng nói, việc này phải nghĩ lại, dựa theo ta ý nghĩ, dù là trực tiếp đi tìm liệu văn ngạn bọn hắn, cũng so cái này mạnh, liệu văn ngạn bọn hắn, còn sống, cùng lắm, thì rơi cái ảnh thế hiếp người thanh danh, thanh danh mặc dù không tốt, nhưng so sánh hiện tại mạnh. Hắn tình nguyện khi dễ người sống, cái này cũng có bêu danh, vậy cũng so khi dễ người chết mạnh quá kiêng kỵ. Chu Minh Nhân trầm giọng nói, mấy người bọn hắn thần văn, là Nhật Nguyệt Cảnh, chưa hẳn thích hợp Ngọc Minh, mặt khác vị kia kế thừa Sơn Hải cảnh thần văn, thần văn không thích hợp Ngọc Minh, kia là ma tộc thần văn, xung đột khá lớn, chương Nhược Lăng hẳn là thích hợp nhất. Thế nhưng là, mấy người đều có chút dẫĩ dụa, việc này làm thanh danh rất dễ dàng thối đường cái. Đến Sơn Hải cảnh, ngoại trừ truy cầu tiếp tục cường đại, đối diện tử thanh danh hay là rất để ý. Về sau bị người biết được chẳng phải là muốn bị người đâm cột sống Chu Minh Nhân biết bọn hắn cố kỵ mở miệng nói, không cần các ngươi nhúng tay, ta tự mình tới, bêu danh, nhân quả, đều để ta tới gánh chịu. Hắn nói, nhìn về phía mấy, có người nói, tìm các ngươi, không phải là vì việc này, ta chuẩn bị mở ra một chút bí cảnh, cường hóa trịnh hoành bọn hắn những này chưa đằng không học viên, mặt khác, văn thăng mấy người bọn hắn cũng cần tăng thực lực lên. Mở ra cấp cao bí cảnh. Điểm này, sớm tại mấy tháng trước liền có hiệp nghị. Mấy người ngược lại là không có ý kiến gì, Chu Minh Nhân chần chờ một chút nói, lão Triệu còn tại bế tử quan, xem ra lần này sẽ không xuất quan, cho nên mở ra bí cảnh, lão Triệu chỉ sợ sẽ không xuất lực ra vật lưu hồng bên kia. Hắn nhìn về phía mấy, có người nói, để hắn đi vào đi, miễn cho hắn lần này không có cơ hội tiến vào, cần tài nguyên, ta đến gánh chịu một nửa, còn lại mấy vị trải phẩm như thế nào. Mấy người suy nghĩ một chút, một mực không chút mở miệng một vị lão nhân khác gật đầu nói, có thể, Lưu Hồng bây giờ cũng là đằng không bắt trọng, tiến vào cửu trọng, tọa vọng lăng vân, thật tiến vào lăng vân, thực lực chúng ta cũng có thể càng mạnh một chút. Lưu Hồng thực lực một mực không bằng bạch phong, để hắn đi vào ngược lại là có thể. Mấy vị các lão đều có nhất trí ý kiến, có thể để Lưu Hồng tiến vào. Chu Minh Nhân lại nói, đằng không phía trên, đó chính là Chu Bình Thăng, Lưu Hồng, Tôn Ngọc Thành, Lý Vân Mai, 6 người, đằng không phía dưới, có thể đi vào 20 người. Mặt khác, Ngô Nguyệt Hoa bên kia, nhiều ít muốn cho mấy cái danh ngạch. Mấy người nghe vậy đều có vẻ hơi bất đắc dĩ. Ngô Nguyệt Hoa cái này bắt phụ. Lần trước vì việc này, kém chút nháo đăng. Lão ẩu có chút tức giận, nói, nàng bên kia, nhiều nhất cho nàng ba cái danh ngạch nhiều, không có. Mở ra cấp cao bí cảnh, cần phải hao phí cái giá không nhỏ. Nếu không, một mực mở ra chính là, lần này mở ra tối thiểu hao phí bọn hắn mấy năm tích xúc mới có thể mở ra, tăng thêm trước đó không lâu tốn hao. Nghĩ đến nơi này, lão ẩu mở miệng nói, bình thăng bên kia nghiên cứu đến cùng thế nào, lần trước tài liệu kia ta cũng nhìn cảm giác quá mức ly kỳ, đến cùng phải hay không thật, quá bất hợp lý. Lúc ấy bọn hắn đã cảm thấy không thể tin, nhưng về sau, tô vũ hoàn toàn chính xác bạo phát thiên phú kỹ, ngay tại thu hình lại, bên trong biểu hiện. Chu Minh Nhân lắc đầu, tạm thời còn không có kết quả, khó xác định thật giả, nếu là giả, bệnh liền đại, biểu, văn đàm trung tâm nghiên cứu, khả năng suy luận ra thiết dược điểu thiên phú kỹ phương thức vận chuyển, bọn hắn khả năng có phương diện này võ kỹ, Tô Vũ nhưng có thể mở ra qua những này khiếu huyệt. Hắn chỉ có thể như thế phán đoán, Tô Vũ khả năng trực tiếp mở ra những cái kia khiếu huyệt, ngày đó hắn không tại hiện trường, cũng không có thấy cái gì. Coi như tại hiện trường, tô Vũ trên thân mở ra khiếu huyệt cũng không phải một cái hai cái, ai biết lúc ấy là tình huống như thế nào, đến cùng là chính hắn mở ra bộc phát, hay là tinh huyết bộc phát. Thiết dực điểu thiên phú kỹ không khó suy luận. Lão ẩu trầm giọng nói, đương nhiên, mỗi người suy luận ra công pháp võ kỹ, không quá giống nhau, bất quá liền coi như chúng ta học phủ, cũng có xé rách kỹ công pháp tồn tại, ngày đó bình thăng co chút, vội bằng, hẳn là nhiều quan sát mới đúng. Chu Minh Nhân lắc đầu nói, không cấp thiết cũng giống vậy, trừ phi bình thăng ý chí lực xâm nhập giò xét, trong cơ thể hắn khiếu huyệt vận chuyển tình huống, một khi như thế, hắn tất nhiên sẽ phát hiện, huống chi còn có người khác ở chàng. Mấy người yên lặng gật đầu, đây cũng là, xâm nhập giò xét tô vũ, tô vũ lại không phải là đồ ngốc, khẳng định sẽ phát hiện. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, luôn cảm thấy có chút giả. Nhất là tô vũ thực lực tăng vọt, khai khiếu không cần tiêu tiền sao? Không cần điểm công lao sao? Điều tra thêm Tô Vũ ghi chép, giống như vào bí cảnh mấy lần. Đương nhiên, chỉ có đơn giản tiến vào ghi chép, lúc nào ra ngược lại, là không có biểu hiện. Không có tiền, Tô Vũ làm sao đi vào? Trịnh Vân Huy, Tô Vũ. Mấy người trong lòng dâng lên suy nghĩ, cái này hai tiểu tử, khả năng hùn vốn hố bọn hắn. 10 bạn công huân A. Lá gan nhưng thật là lớn. Bất quá bây giờ còn không có cách nào xác định, trở lại nếm thử một đoạn thời gian lại nói. Một bên, một mực không có lên tiếng âm thanh Trịnh Hoành bỗng nhiên nói, Trịnh Vân Huy cùng Tô Vũ, không coi trọng đến như vậy. Cương, theo lý thuyết Tô Vũ, phá thiên sát đã bại bởi Trịnh Vân Huy, nhưng ta nhìn một chút Tô Vũ trước đó vận dụng Toái Nguyên, rất là thuần thục, không cần nói quá nhiều. Một câu, mấy sắc mặt người đều có chút biến ảo. Ngươi, phá thiên sát đều thua, còn có thể học được Toái Nguyên, thật đủ thiên tài, hơn nữa còn rất thuần thục, chẳng lẽ ngươi lại mua một bản ý chí chi văn. Lão Ấu bỗng nhiên nhìn về phía hắn nói, nghe trước khi nói thần văn tranh tài, ngươi thua bởi hắn rồi. Ừm. Trịnh hoành xin lỗi tiếng nói, thua, hắn có bao nhiêu mai thần văn, trong đó còn có hai cái nhị dai thần văn, đã trải qua sơ bộ vẽ ra thần văn chiến kỹ hình thức ban đầu, mặt khác, hắn khả năng học qua khác, tăng cường ý chí lực pháp quyết, rất cường đại. Pháp quyết tăng cường ý chí lực, mấy người liếc nhau, chú Minh Nhân mở miệng nói, có thể là khoách thần quyết. Khoách thần quyết. Tôn các lão cao mày nói triệu lập con chó kia tính tình, ai mặt mũi cũng không bán, năm đó ta tìm hắn, nghĩ nghiên cứu thảo luận một chút, hắn đều không để ý ta, truyền cho tô vũ. Không rõ lắm. Chú Minh Nhân cũng không tốt nói, giờ phút này cũng nghĩ đến Trịnh Hoành, mở miệng nói, ngươi thần văn, con khiếm khuyết một viên A. Ừm. Trịnh Hoành cung kính nói, sư tổ, còn thiếu một viên chữ, lâm, thần văn. Ta đã biết, lão tôn, quay đầu cho thêm hắn một chút phương diện này ý chí chi văn, 50 năm trước nguyên bản, mặt khác, lần này tiến vào bí cảnh, trịnh hoành ngươi cũng đi qua. Tạ tạ sư tổ, trịnh hoành cung kính đáp lời, lại nhìn về phía mấy vị các lão, lần lượt ân cần thăm hỏi, tôn các lão càng là lão sư của hắn, giờ phút này cũng gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ngươi đi ra ngoài trước đi, chờ cho trịnh hoành một chút chỗ tốt, chú Minh Nhân khoát khoát tay, đuổi hắn rời đi. Chờ hắn đi, Chu Minh Nhân bỗng nhiên thở dài, lão tôn, nhiều chỉ điểm một chút, Ngọc Minh thụ thương, hắn tiểu tử này, còn có, để phía dưới những tiểu tử kia thân cận hơn một chút, lần này Khải Phong thụ thương, ta bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Mấy người nhìn xem hắn, Chu Minh Nhân tiếc hận nói, đều không có điểm tình nghĩa đồng môn, tô vụ phế đi Khải Phong, là vì cho ngô ra báo thù, Khải Phong bị phế, chúng ta không lên tiếng, phía dưới tiểu tử có mấy cái nguyện ý vì hắn ra mặt. Cái này vừa nói, mấy người có chút chầm mặc cùng khó kh Đơn thần văn nhất hệ, Chu Minh Nhân lại lần nữa thở dài nói, ta vốn chỉ muốn đấu một trận cũng tốt, không đấu, làm sao mạnh lên, kết quả đấu lấy đấu, tình cảm mất giáo, liến ngoại nhân cũng không bằng. Mấy người đều không có mở miệng. Chu Minh Nhân thấy thế cũng không lại nói cái gì, về phần trịnh hoành tiểu tử này, cũng không biết là tâm tư gì. Rất tỉnh táo, rất bình tĩnh, thậm chí còn biết vào lúc này vì chính mình tranh thủ một điểm chỗ tốt, như là vì nghẹn khẩu khí tìm tô vũ trả thù còn tốt, liền sợ trong lòng căn bản không có coi ra gì, nhà mình ra ra, đều không để ý. Hắn không sợ người phía dưới tranh quyền đoạt lợi, cũng không sợ bọn họ tính toán, mưu trí, khôn ngoan, kia là chuyện tốt. Sợ là sợ, thật cũng bị mất tình cảm, toàn thành lợi ý. Các ngươi trở về đi, sau khi trở về, nói cho các ngươi biết môn hạ lũ tiểu gia hỏa, tô vũ bên này, còn phải tiếp tục chèn ép, do so trước kia ác hơn. Chu Minh Nhân đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, có cái đối đầu cũng tốt, lại không có đối thủ, người một nhà đều nhanh đánh ngươi chết ta sống, tô vũ càng mạnh càng tốt, để bọn hắn có cái chạy đầu, miễn cho lại nội chiến xuống dưới, để cho người ta chê cười. Tô vũ tồn tại, đối với hắn mà nói, không tính là gì đại sự. Chị Ngọc Minh chèn ép nhiều thần văn hệ là vì thủ riêng, về phần Chu Minh Nhân, hắn thì là vì để đơn thần văn nhất hệ nhiều đoàn kết một chút. Nhiều thần văn nhất hệ những năm này không ra mặt tranh, theo Chu Minh Nhân, ngược lại là chuyện xấu. Hồng Đàm lão quỷ kia, người một quyền đánh đi ra, hắn rụt về lại, như là đánh tại không khí bên trên, để cho người ta biệt khuất. Chu Minh Nhân thậm chí hoài nghi, Hồng Đàm gia họa này, có phải là cố ý hay không? Hắn cùng cái rùa đen, kết quả đơn thần văn nhất hệ tự mình đấu nhau. Liên bọn hắn mấy vị này các lão cũng không tính là tâm hòa, hướng chi người phía dưới đã sớm đấu sau ngoại nhân còn hung tàn. Bây giờ ra cái Tô Vũ, hắn thấy thật đúng là chuyện tốt. Thậm chí hy vọng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, đừng như vậy nhanh sụp đổ, Tô Vũ sụp đổ, kia đằng sau còn phải nội chiến. Lúc trước Bạch Phong đằng không phía dưới thời điểm còn ra mặt tranh một chuyến, cho nên ra Lưu Hồng, Hồ Văn Thăng mấy vị này thiên tài trợ giáo, chờ Bạch Phong cũng học Hồng Đam rùa dục trở về, nhiều thần văn nhất hệ thật thành bông. Mấy người vừa định rời đi, Tôn Cắc lão bỗng nhiên xoay người nói, quên nói, Hạ Ngọc Văn sắp trở về rồi, tàng thư các bên kia đến cùng còn tranh không tranh danh, tranh. Chu Minh Nhân giải quyết dứt khoát nói, đương nhiên muốn tranh, top 100 học viên, bây giờ chỉ có một cái nhiệm vụ, đánh lén ngô ra, cuối năm trước đó, không được để ngô ra đạp vào bách cường bảng, không chỉ top 100 học viên, học viên khác cũng giống vậy, không có trên trăm mạnh, đều cho ta nhìn chèm chèm ngô ra. Chu Minh Nhân quáp cùng chung mối thù, để các học viên mục tiêu đều đặt ở Ngô Gia cùng Tô Vũ trên thân, không đánh tan hai người này, bọn hắn có tư cách gì đi nội đấu. Biết, tôn các lão gật đầu, như thế chuyện tốt. Cho các học viên định vị mục tiêu là chuyện tốt. Chu Minh Nhân nghĩ nghĩ lại nói, nói cho bọn hắn, ai có thể bại Ngô Gia một lần, thưởng trăm điểm công huân, bại Tô Vũ một lần, ta tự mình viết một bản ý chí chi văn, xem như ban thưởng. Cái này vừa nói, dù là mấy vị các lão đều hơi kinh ngạc như thế dốc hết vốn liếng Sơn Hải Đỉnh phong cảnh chu Minh nhân tự mình viết ý chí chi văn hay là viết đằng không phía dưới quá hiếm có được mấy người lần nữa ứng thanh tô Vũ gia họa này lần này phiền phức chỉ sợ lớn vừa muốn đi Chu Minh nhân bỗng nhiên lại nói không phải đơn thần văn nhất hệ đồng dạng ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép mấy người đột nhiên quay đầu nhìn hắn Chu Minh Nhân yếu ớt nói, để môn hạ người biết, bọn hắn làm không được, vậy ta tìm người khác, đến lúc đó, nhìn xem ném ai người. Mấy người triệt để không nói gì. Như thế một, làm, tô vũ là muốn phiền phức lớn rồi, nhưng đơn thần văn nhất hệ học viên, thật lấy không được ban thưởng bị người khác cầm đi, vậy liền lúng túng, triệt để không mặt mũi thấy người. Chu Minh Nhân không lên tiếng nữa. Mấy người cũng không có hỏi lại thần văn sự tình, việc này, bọn hắn không muốn tham dự. Để chính Chu Minh Nhân đi làm đi. Kìa là học sinh của hắn, cũng không phải mấy người bọn họ học sinh... chấm chấm chấm Tu tâm các tầng cao nhất. Vạn Thiên Thánh xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên lầm bầm nói, muốn đấu nhau sao cũng tốt. Các học viên muốn đấu, các cường giả cũng muốn đấu. Đã không nguyện ý ra ngoài đấu, kia đấu tranh nội bộ cũng do so không động đậy mạnh. Người tới. Một lát sau, một vị lão nhân vào cửa, nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, mở miệng nói, phủ trưởng. Đi nói cho Ngô Nguyệt Hoa, Chu Minh Nhân muốn đào chung nhược la mộ phần. Biết. Mặt khác, nói cho Liễu văn ngạn. Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói, Ngô Nguyệt Hoa biết, cũng chưa chắc sẽ cùng hắn nói. Minh Bạch. Đi thôi. Lão Nhân gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Vạn Thiên Thánh đứng lên, nhìn về phía dưới lầu, lẩm bẩm nói, đấu đi, không đấu một chút, các ngươi không ngoi đầu lên, không ngoi đầu lên, ai biết, năm đó kia cục ai bày ra. Nhiều thần văn nhất hệ, đến lõ đầu. 50 năm trước, vì ngăn cản năm đời chứng đạo, chết nhiều người như vậy, chết hết lần này tới lần khác, đều là nhiều thân văn nhất hệ cường giả, kém chút chết hết. Thủ bút thật lớn a Nhiều như vậy vô địch, cảnh còn sống, kết quả đều bị ngăn cản, dù là đại hạ vương, cũng bị người đánh lén, chạy đến thời điểm đều trễ. Thủ bút quá lớn, lớn đến, nhân tộc vô địch hành tung, thế mà đều bị người ta phát hiện, là ngươi sao. Thì thào một tiếng, vạn thiên thánh ngừng đầu nhìn lên trời, hình ảnh kia bên trong, hậu phương cánh tay kia, là của ai? Cầu tắc cảnh, đến cùng đang làm cái gì? Những năm này, thật không tìm ra manh mối sao. Hay là nói, cầu tắc cảnh đều bị thẩm thấu. Thở dài một tiếng, chỉ là ngàn bạn cái khả năng một trong, không nhất định là thật, có lẽ chỉ là ta đa tâm. Liễu văn ngạn, Hạ Vân Kỳ. Nói thầm một tiếng, lắc đầu, ngồi xuống, tiếp tục quanh chân tu luyện. Nên ra đều đi ra đi. Lại ổn, nhiều thần văn nhất hệ liền cái tiếng vang đều không, ai còn sẽ quan tâm các ngươi. Chấm chấm chấm. Cùng một thời gian, tin tức truyền phát ra ngoài. Ai đánh bại Tô Vũ, Thường Sơn Hải đỉnh Phong ý chí chi văn một bản. Tin tức vừa ra toàn bộ học phủ đều oanh động. Sơn Hải cường giả tối đỉnh viết ý chí chi văn, làm gì cũng phải 2 3000 công huân đi. Mấu chốt có công huân, ngươi chưa hẳn mua được. Mà lại lần này không có làm hạn chế, công pháp gì, cái gì chủng loại, có lẽ, đổi một bản, vạn văn kinh, ý chí chi văn, kia cũng có thể. Vậy Liên phát tài. Giờ khắc này, dù là những cái kia sắp đằng không học viên, cũng chấn động. Đằng không sắp đến, sắp học tập, vạn văn kinh, dựa vào tự mình tìm tòi, quá khó khăn. Tô Vũ. Chỉ đánh bại Tô Vũ, liền có thể đạt được cái này cơ hội ngàn năm một thửa, quá chân quý. Xếp hạng 71 vị. Giờ khắc này, xếp hạng 80 đến xếp hạng 72 học viên, đều có chút nho nhỏ, kích động. Không chỉ như vậy, thậm chí xếp hạng phía trên một ít học viên, cũng đang suy nghĩ một sự kiện, phải trăng tùy mấy cái xếp hạng dựa vào sau hợp tác một chút, tỉ như, đánh xuống bọn hắn xếp hạng. Kể từ đó, khiêu chiến Tô Vũ, thuận lý thành trương, trong vòng một đêm, Tô Vũ triệt để đỏ lên, trở thành học phủ hồng nhân, thậm chí danh khí không thua xếp hạng thứ nhất chiêm hải. Tin tức này, chính đang nhanh chóng lưu truyền, trong lúc nhất thời, liền liền một chút học phủ người bên ngoài đều nghe nói. Đại hạ văn minh học phủ Tô Vũ. Năm nay tân sinh, nhất là ưu nghiệt học viên, lực áp bạn hạ, hồ, chịu nhiều gia truyền nhân. Đánh bại Tô Vũ, giờ khắc này trở thành rất nhiều người mộng tưởng. Đánh bại hắn, muốn một bản ý chí chi văn, dù là mình không thể dùng, bán đi cũng có thể bán cái mấy ngàn công huân. Đối học viên mà nói, mấy ngàn công huân, có lẽ liền là cả đời sự tình. Mà giờ khắc này Tô Vũ còn đắm chìn trong nghiên cứu lĩnh vực thần kỳ bên trong, hoàn toàn quên đi ngoại giới còn có thật nhiều phiền phút chờ lấy hắn. chương 159, trong sách tự có muôn vàn kế, số 3 ban đêm, Tô Vũ triệt để phát hỏa. Một đám người hận không thể ngay lập tức đi khiêu chiến Tô Vũ, nhưng số 3 về sau, liền không ai lại nhìn thấy Tô Vũ. Có người nói hắn bế quan, có người nói lúc trước hắn thụ thương, cũng có người nói Tô Vũ không dám nhận thụ khiêu chiến, cho nên trốn đi. Dựa theo học phủ quy tắc cuối tháng số 25 trước đó, nếu là có người khiêu chiến Tô Vũ, Tô Vũ còn không nghênh chiến, kia số 25 về sau lại kết toán bách cường bảng, Tô Vũ liền sẽ tự động hạ bảng. Đây cũng là vì phòng ngừa một ít học viên, phòng thủ mà không chiến, cố ý tìm lý do kéo lấy, chiếm lấy bảng danh sách. Chấm chấm chấm. Tô Vũ còn thật không biết cái này gốc dạ. Hắn giờ phút này chính tiến vào một cái thần kỳ trong lĩnh vực. Nghiên cứu thiên phú tinh huyết. Chế tạo thiên phú tinh huyết. Địa hạ 3 tầng. Chủ phòng thí nghiệm, Tô Vũ sợ hãi than nói, lão sư cái này tinh huyết bên trong ấn ký, lại có thể tách ra ngoài, cái này cũng quá thần kỳ đi, thứ này liền là thiên phú kỵ ấn ký sao. Tinh huyết bên trong đều có đối ứng sinh vật hình ảnh. Rất mơ hồ, đương nhiên, thực lực càng cường đại càng chân thực. Giống như Tô Vũ lần thứ nhất mua sắm thít rực điểu tinh huyết, liền thấy một con kim sắc chim nhỏ, phẳng phất bị vây ở tinh huyết bên trong. Giờ phút này, bọn hắn nghiên cứu chính là vệ hồn trùng tinh huyết Tinh huyết bên trong, một con màu đen tiểu côn trùng như ẩn như hiện. Bạch Phong một bên tiến hành nhỏ bé thao tác cho tinh huyết tách rời, một bên trả lời, không sai, đây chính là thiên phú ấn ký. Tinh huyết là cái gì, sinh vật tử vong về sau vật lưu lại, hoặc là khi còn sống, tiêu hao đại lượng huyết dịch cùng nguyên khí vật lưu lại, kỳ thật. Tinh huyết cũng chia tự vật tinh huyết cùng vật sống tinh huyết, cái này ngươi phải học được phân chia. Lão sư có chênh lệch sao? Có. Bạch Phong đối với mình chuyên nghiệp, lĩnh vực tri thức hay là rất uyên bác, giảng giải, bình thường người không thèm để ý hai cái này khác nhau, chúng ta làm nhà nghiên cứu, nhất định phải phân chia ra. Tử vật tinh huyết liền là tử vong sinh vật ngưng tụ tinh huyết là ẩn chứa một chút ý chí lực, thậm chí oán khí những vật này, cho nên có thể sẽ lưu lại rất nhiều thứ tỉ như chấp niệm tỉ như khi còn sống một chút nhỏ xíu hình ảnh, cái này chủ yếu tại thần ma cường giả trên thân so khá thường gặp mà vật còn sống tinh huyết tỷ như nói chúng ta giam giữ kia vài đầu yêu vật rút ra tinh huyết là không ẩn chứa những thứ này. Nói, hay sư đồ liếc nhau. Bạch Phong nhìn xem hắn, Tô Vũ nhìn xem Bạch Phong. Ngươi mấy ngày không có đút? Tô Vũ bản tính toán một cái, thở vào nhẹ nhõm nói, không có mấy ngày, hôm nay mới số 4, trước sau cũng liền 5 ngày không đến. Cái kia còn tốt. Bạch Phong cũng nhẹ nhàng thở ra, mới vài ngày như vậy vậy liền không có gì. Giờ phút này, Bạch Phong đã đem tinh huyết tiến hành tách rời. Ý chí lực hiện ra, đem kia nho nhỏ côn trùng hư ảnh bao trùm, nói khẽ, đây chính là ấn ký, nhưng là không nhất định chỉ có thiên phú kỵ ấn ký, khả năng vẫn tồn tại một chút cái khác ấn ký, cho nên đến tiến hành bóc ra. Nói đến đây, Bạch Phong có chút kiêu ngạo nói, trước kia không ít người đều tới mức độ này cũng biết cái này ấn ký khả năng tồn tại một vài thứ, nhưng là một mực không cách nào bóc ra thuộc về thiên phú kỵ ấn ký kia một bộ phận, hay là người lão sư ta phát minh nhanh chóng bóc ra pháp. Tô vụ trừng to mắt, vuốt mông ngựa nói, lão sư lợi hại kia là Bạch Phong rất thỏa mãn, ngươi tiểu tử này, hiện tại biết ngươi lão sư đang ưu đi. Vì không cho tiểu tử này tiếp tục nói chuyện đâm tâm, hắn cấp tốt nói, nhanh chóng bóc ra pháp kỳ thật không tính khó, nhưng là cần rất cẩn thận, ngươi chẳng những có thể lấy bóc ra một chút thiên phú kỵ ấn ký, có lẽ còn có thể bóc ra một chút sinh vật khi còn sống ký ức. Bạch Phong nghiêm túc nói, cái này liền rất trọng yếu, ta dám nói, đương kim văn minh sư thế giới, có thể giống như ta, có thể rõ ràng bóc ra khác biệt ấn ký người không có mấy cái. Tô Vũ cảm thấy hắn đang khoác lắc. Rất khó sao. Người ta vô địch đều không làm được sao. Còn không có mấy cái. Không tin, xem thật kỹ, hảo hảo nghe. Bạch Phong tức giận, nói, đây là người lão sư ta độc môn tuyệt chiêu, ngoại trường người sư tổ từ ta cái này học lén, ta đều không dạy qua người. Học trộm. Cái từ này có chút ý tứ. Tô Vũ không quan tâm tin hay không, giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Bạch Phong thao tác. Bạch Phong mới mặc kệ hắn, ý chí lực đem cái kia côn trùng hư ảnh chuyển chuyển qua trên bàn thí nghiệm. Trong tay xuất hiện một thanh tiểu kiếm, cũng là hắn thần văn chiến kỹ. Bạch Phong nghiêm túc nói, thứ này, hư thực, ở giữa, cùng thần văn cùng loại, trước kia không hiểu nhiều trong đó nguyên lý, hiện tại xem ra, khả năng liền là thiên phú thần văn hình chiếu hoặc là ý chí hải sụp đổ sau hình chiếu. Phải dùng thần văn tiến hành chia cắt bóc ra. Có chút cương giả, đến một bước này, phiền phức muốn chết, sư tổ người năm đó còn cần sơn hại cảnh ý chí lực tiến hành cắt chém, đều thất bại. Kỳ thật, tương đương đơn giản, thần văn chia cắp là được. Bạch Phong đăng khi nói chuyện, thần văn đồ long kiếm đối hư ảnh cẩn thận, từng ly từng tí cắt mấy lần, nguyên bản một cái côn trùng, bỗng nhiên biến thành mấy cái côn trùng. Cái này muốn nắm giữ quyết khiếu, một cái hư ảnh, đại biểu một cái lưu lại đặc tính. Hắn theo tay chỉ một cái côn trùng hư ảnh nói, cái này đen nhánh hư ảnh là oán khí, thứ này, nói là oán khí cũng không chính xác, liền là tạp chất ngươi thôn vệ tinh máu, thứ này nuốt xuất hiện kiếu huyết nguyên khí hỗn tạp, liền cùng cái này có quan hệ. Dứt lời, hắn một kiếm đem cái này hư ảnh chém vỡ, toát ra một cỗ khói đen. Cái thứ hai, đây là mảnh vỡ ký ức. Hắn lại chỉ vào một cái hư ảnh nói, ngươi đánh đắp cái này, có thể nhìn thấy một chút vệ hồn trùng ký ức sâu nhất hình ảnh, đương nhiên, thực lực quá yếu, lưu lại sẽ không quá nhiều. Sau một khắc, hắn đánh nát cái này tàn ảnh. Giờ khắc này, một hình ảnh hiện ra. Đen nhánh không gian bên trong, vô số côn trùng, đều là vệ hồn trùng. Giờ phút này, cái này từng cái côn trùng, từ một cái cự đại côn trùng trên thân leo xuống. Hình tượng lé lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt, biến mất. Bạch Phong Cao mày nói, đây là vệ hồn trùng mẫu trùng, thực lực rất mạnh tại chư thiên chiến trường gặp chạy, liền một chữ, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cái đồ chơi này đặc biệt nhằm vào văn minh sư, một con mẫu trùng, ít nhất là lăng vân cảnh, sơn hải cảnh văn minh sư gặp cũng phiên phức. Biết, tô vụ gật đầu, đón lấy, suy nghĩ một chút nói, lão sư cái này có thể nhìn thấy một chút ký ức, cảm giác thật là đáng sợ, đã như vậy, vậy chúng ta đánh giết một chút thần ma, hả không là có thể được rất nhiều bí mật. Không sai Bạch Phong gật đầu, bất quả rất nhanh nói, ta nói, có thể bóc ra ký ức không có mấy người, cho nên kỳ thật tác dụng không lớn. Rất đơn giản A. Tô Vũ lại là cảm thấy rất đơn giản, cái này còn không dễ dàng bóc ra sao. Ta nhìn ngươi, tiện tay mấy đao liền cho cắt ra. Bạch Phong trợn, trắng mắt, tức giận, nói, nói nhảm, ta đây là quen tay hay việc, kinh nghiệm phong phú, thiên tư hơn người, một cái hư ảnh, làm sao tiến hành chia cắt, một bộ nào phân hay là mảnh vỡ ký ức, cái nào một phần là oán niệm, cái nào một phần là thiên phú ký ấn ký, ngươi có thể phân ra đến. Tô Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu, giống như cũng thế, không tốt phân. Bạch Phong lại nói, thứ này, chậm dãi học, đến ngươi lão sư ta mức này, một chút, nhìn ra, lão sư cái này nhân tộc đâu, cái gì. Ta nói nhân tộc chết rồi, sẽ có tinh huyết sao, hội bóc ra ký ức sao? Bạch Phong nhìn xem hắn, khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, văn minh sư lĩnh vực có cái quy củ, tuyệt không thể bắt người tộc, đương vật thí nghiệm, bao quát vạn tộc giáo người, tình nguyện chém giết, cũng không cần dùng nhân tộc đi làm thí nghiệm vật liệu, một khi đột phá cái này danh giới cuối cùng, kia văn minh sư liền sẽ hóa thành ma quỷ. Ngươi phải hiểu được, có đôi khi, một vài thứ buông ra, kia liền rốt cuộc đừng muốn thu hồi đến rồi. Không quan tâm có phải hay không địch nhân, là không phải là đối thủ, ngươi giết hắn coi như xong, còn muốn thiên đao vạn quả, biến thành thí nghiệm vật liệu, tô vũ, nhớ kỹ, cái này cấm kỵ đừng đi đụng vào. Tô vũ gật đầu, Bạch Phong nghĩ nghĩ lại bổ sung, đương nhiên, nếu là thật sự tại chư thiên chiến trường phía trên, gặp một chút vạn tộc giáo ra hỏa, giết hắn, người tao ngộ một chút phiền toái, nhu cầu cấp bách biết một chút tình huống, có thể xét rút ra một giò tinh huyết, giò xét ra một chút mảnh vỡ ký ức. Rứt lời, Bạch Phong cảnh cáo nói, cũng chỉ là như thế, chỉ giới hạn ở như thế, ngươi đối với hắn nghiền xương thành cho cũng không có vấn đề gì, nhưng là không cho phép tự mình đối với địch nhân, thi thể tiến hành nghiên cứu tính thăm dò. Biết, Bạch Phong không còn nói cái này, tiếp tục tiến hành thí nghiệm, rất nhanh, tan vỡ cái khác hư ảnh, chỉ còn lại cái cuối cùng côn trùng ảnh tử. Đây chính là thiên phú kỵ ấn ký. Bạch Phong nghiêm mặt nói, bất quá vệ hồn trùng thứ này, ta trước đó thí nghiệm qua mấy lần, mấy lần đều thất bại, có thể là đối phương thiên phú kỹ, không quá thích hợp thành vì thiên phú tinh huyết. Vì cái gì? Khả năng cùng thiên phú của nó chủng loại có quan hệ, biến dị nguyên khí, ăn mòn, thiêu đốt ý chí lực có tính ăn mòn tác dụng, dẫn đến bao khỏa máu tươi của nó ngoại tầng bị pha hư. Bạch Phong giải thích nói, đây chỉ là ấn ký, muốn trở thành thiên phú tinh huyết, bên ngoài còn muốn bao khỏa một tầng đặc thù tinh huyết, ta sở dĩ đem vệ hồn trùng nguyên bản tinh huyết, loại bỏ, không đơn thuần là bởi vì, vì rút ra cái này ấn ký, còn có liền là nguyên bản tinh huyết, không thích hợp trở thành bao khỏa tầng. Tô Vũ lần nữ gật đầu, bé ngoan giống như thật phức tạp. Ngoại vi bao khỏa tầng tinh huyết cũng có đặc thù chế tạo công nghệ. Tô Vũ hiện tại cũng phục. Hắn A, ta thực có can đảm biên. Lần trước bán tư liệu, ta biên chính là cái gì đồ chơi, thế mà còn có người sẽ tin, ta đều phục, những người này quá ngốc hả? Một hệ liệt phức tạp chương trình, về sau, Bạch Phong bắt đầu cho cái này hư ảnh mặc lên áo khoác, cũng chính là phía ngoài tinh huyết tầng. Kết quả, vừa mặc lên đi, nổ tung. Nổ tung trong nháy mắt kia, hư ảnh giống như phun ra từng ngụm từng ngụm nước, tô vụ chưa kịp lui tránh, bỗng nhiên cảm giác ý chí lực phòng A. Bạch Phong ý chí lực bao trùm mà đến, tức giận, nói, không nhiều lắm chút chuyện, kêu la cái gì, không có kèm theo tinh huyết năng lượng, ấn ký vỡ vụn mà thôi, đối với khai nguyên đều không tạo được quá lớn thương hại. Đau nhức, tô vũ ủi khuất, đau quá, Thảo, cảm giác vừa mới lại giống là trong mộng bị người giết một lần, chết vô ích một lần, ủi khuất. Nói nhảm, đương nhiên, đau nhức, không đau vệ hồn trùng sau có thể giết văn minh sư. Bạch Phong nhìn xem hắn kinh ngạc, có chút nhìn có chút hả hê nói, lần này minh bạch vì sao những người kia biết vệ hồn trùng tinh huyết có thể rút ra thiên phú kỵ thời điểm, đều rất xem trọng đi, quá đau, thứ này bị chiến giả nắm giữ, ngươi nói, đánh văn minh sư có phải hay không đơn giản nhiều. Ngư ý chí lực bao trùm mà đến, muốn cổ định ta, ha ha, ta nguyên khí biến dị, lập tức đốt ngươi tiếng kêu rên liên hồi, ý chí lực co vào, ta trong nháy mắt tới gần, một đao liền đánh chết ngươi. Tô vụ gấp vội vàng gật đầu lợi hại Ta lần sau có thể thử một chút, cái này lợi hại, lần sau vạn minh Trạch muốn cố định ta, ha ha, ta nguyên khi biến gì, lập tức ăn mòn thiêu đốt ngươi gọi cha, tiếp lấy tiến lên một cước đá chết ngươi. Quả nhiên lợi hại. Lão sư thất bại rồi. Ừm, thất bại. Bạch Phong thở dài nói, cái này ăn mòn thiêu đốt rất phiến phức, không tốt bao khỏa tinh huyết, ẩm, tinh huyết, dễ dàng bị đốt bạo. Bạch Phong đau đầu nói, ta trước đó từ bỏ, cũng là bởi vì cái này, ngươi tự nghĩ biện pháp ta cũng không có thời gian vì chút chuyện nhỏ này, hao phí đại lượng thời gian ở trên đây. Tô Vũ một mặt bất đắc dĩ, cái này là chuyện nhỏ sao? Phiền toái rất lớn có được hay không? Nhưng Bạch Phong hiện tại một lòng ở thiên phú thần văn bên trên, không có cách Tô Vũ chỉ tốt chính mình tới. Bạch Phong cũng mặc kệ hắn, cho hắn là mẫu một lần liền không chịu trách nhiệm nói, ngươi mình có thể tiếp tục thử nhìn một chút căn cứ ta vừa mới quá trình đến, về phần bao khỏa tinh huyết tầng cái này ngươi tự nghĩ biện pháp cải tiến. Bạch Phong nói, đem một khối ngọc phù ném cho hắn nói, đây là ta trước đó cải tiến tinh huyết biện pháp cùng ngoại tầng bao khỏa tầng kia tinh huyết tạo thành cấu tạo phương thức, chính ngươi nhìn nhiều nhìn, sau đó nghĩ biện pháp cải tiến ra một loại thích hợp vệ hồn trùng ngoại tầng tinh huyết cái này coi như ngươi nhập môn khảo hạch. Lão sư, ngày đều không có lấy ra, cho ta làm nhập môn khảo hẹt có phải hay không quá khó khăn? Khó cái gì? Bạch Phong mắt trợn trắng nói, có cái gì thật là khó, ta là lời đi phối trộn nghiên cứu, nếu không, đã sớm cải tiến thành công, tốn thêm chút thời gian, làm học sinh của ta, liền cái này chút vấn đề đều không giải quyết được. Tô Vũ bất đắc dĩ. Bạch Phong người đã chạy, tiếp tục về tới hắn căn phòng bên trong, nghiên cứu thiên phú thần Văn đi. Tô Vũ cầm lấy ngọc phù bắt đầu nhìn tư liệu, mặt khác trong lòng con Tinh huyết là ta. À? Quỷ nghèo lão sư, hắn liền thí nghiệm nguyên vật liệu đều không, cái này tệ hồn trùng tinh huyết là ta cung cấp a. Thật nghèo, tức chết người đi được. Còn phải ta sẽ tự bỏ ra vật liệu phí, quá thảm rồi. Được rồi, không cùng người so đo, chính ta kiếm tiền đi. Tô Vũ Phiên muộn, bất quá Bạch Phong đối với hắn, đó cũng là biết gì nói đấy, hết thải nên nói đều nói rồi. chấm chấm chấm Tô Vũ một mực tại đọc sách, sau đó tự mình tự mình động thủ thao tác mấy lần, phế bỏ mấy giọt vệ hồn trùng tinh huyết, một lần đều không có bóc ra thành công qua thiên phú ấn ký. Không quan hệ, thất bại là thành công mẹ hắn, từ từ sẽ đến. Liền là không có tinh huyết. Tự mình có lẽ phải đi mua sắm một chút, hắn bỗng nhiên minh bạch bạch phong vì sao một mực dùng hỏa đồn tinh huyết, hắn a, tiện nghi a. Dùng cái này luyện tập, hiệu quả đồng dạng. trách không được phòng thí nghiệm có không ít hỏa đồn tinh huyết đâu. Thì ra là thế. Giờ khắc này tô vụ kia là bừng tỉnh đại ngộ, vì sao nghiên cứu hỏa đồn nhiều như vậy, liền một chữ, nghèo. Nghèo không có tiền mua sắm cái khác tinh huyết tiến hành đại lượng nghiên cứu. Liền nói cái này phệ hồn trùng tinh huyết, một giọt thiên quân cảnh đều phải 3 điểm công huân, hay là hạ hổ vâu cho giá, tiện nghi không ít. Dễ dàng, tô vụ còn lại 8 giọt vệ hồn trùng tinh huyết liền không có, 24 điểm công huân không có. Kết quả liền cài ấn ký đều bóc ra không ra. Quả nhiên, làm nghiên cứu liền là phí tiền Về phần tách ra ngoài tinh huyết, chỉ có thể vứt bỏ, ném đến loại bỏ thất đi, bên trong ấn ký không có tô vũ nếm thử tôn phê một giọt, kết quả phát hiện liền phệ hồn quyết đều không có cách nào mở ra. Hiển nhiên, đồ sách dùng tinh huyết mở ra không phải đơn giản năng lượng cung ứng, còn có nguyên nhân chủ yếu, liền là trong đó một chút ấn ký còn sót lại bị hấp thu. Vứt bỏ tinh huyết cũng không phải vô dụng, tối thiểu năng lượng tinh thuần, khó trách tại loại bỏ thất vẫn cảm thấy năng lượng rất tinh khiết, nguyên lai là trong đó một vài thứ bị tách ra. Giờ này khắc này, Tô Vũ đối văn đàm trung tâm nghiên cứu càng hiểu hơn... chấm chấm chấm Không có tinh huyết, phải đi tìm hạ hổ vưu mua. Từ dưới đất hết lúc đi ra, đã là số năm trời đã sáng. Tô Vũ đang chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đi chiếu một cái tấm gương. Hủy tam quan. Lúc này mới mấy ngày a xuất hiện một chút dâu rịa ơ tóc, cụ loạn, bạch y phục cũng đen, mắt quần thâm đều xuất hiện. Ta đi. Tô Vũ giật mình, đây chính là bạch phong thứ 2 à. Khó trách mỗi lần lão sư ra đều như vậy, cái này còn có hình tượng gì có thể nói. Tô Vũ vội vàng chấn động toàn thân khiếu huyệt trên thân thể cho bụi chóc ra, mắt quần thâm biến mất. Văn Bính xuất hiện, hóa thành tiểu đau cho mình vuốt một cái dầu rỉ ờ sửa sang tóc, Tô Vũ lại vội vàng đi đổi bộ quần áo, lại soi gương xem xét, nho nhã thư sinh, cái này Tô Vũ mới yên tâm đứng lên. Người dựa vào ăn mặc. Không trang điểm đẹp mắt một chút, nho nhã điểm, chẳng lẽ cùng Trịnh Vân Huy tên kia học xem xét liền không giống người tốt? Hán Tô Vũ, thế nhưng là người tốt. Tại học phủ quen thuộc hắn, ai không cảm thấy hắn Tô Vũ có khí chất là người tốt, nho nhã hiền hòa. Chấm chấm chấm. Nửa giờ sau, dưỡng tính viên bên trong, một nhà nhỏ trong trà lâu. Hạ Hổ Vâu nhìn thấy Tô Vũ, vội vàng nói, ngươi còn dám ra đây, ta còn tưởng rằng ngươi trốn tránh không dám ra đến đâu, ngươi không sợ bị người nhìn đến, tìm làm tiền ngươi? Cái gì? Hạ hổ vưu vội vàng đem sự tình nói một lần, tiếp lấy có chút, tiếc nuối nói, đáng tiếc ta không có tư cách khiêu chiến ngươi, bằng không, ta đều muốn theo ngươi hát một lần giật dây, kiếm cái đồng tiền lớn. Tô vũ khẽ nhíu mày, mở miệng nói, Sơn Hải đỉnh phong ý chí chi văn, chu mi nhân cho, hẳn là, đánh bại ta liền đưa một bản, không có hạn chế số lần, không. Hạ hổ vâu nhún vai nói, ngươi cũng phát hiện lỗ thủng đi, ta sớm liền phát hiện, đáng tiếc ta hiện tại cũng không phải xếp hạng trước, 90 học viên, dù là 89 tên, cũng có tư cách khiêu chiến ngươi, chúng ta dứt khoát diễn một lần. Tô vũ mắt trợ trắng nói, ngươi coi như 89 tên, thắng ta, cũng liền một cơ hội, ta rất xuống 89, ngươi làm sao soát. Nói đảm, ngươi lại khiêu chiến ta, ta lại thua ngươi, vừa đi vừa về thắng thua, thẳng đến bọn hắn kêu rừng. Hạ hổ vâu nói, cười ha hạ nói, đừng nói, ngươi cảm thấy thế nào, nếu không ta cho ngươi tìm nắm, hay ngươi một mực xoát xếp hạng như thế nào. Học phủ không có hạn chế. Có một chút, bách cường bảng học viên, xếp hạng không có tiến lên, một tháng nhiều nhất khiêu chiến 3 lần. Hạ hổ vâu cười nói, nói đúng là, ngươi xếp hạng 71, muốn khiêu chiến 70 tên, liên tiếp thất bại 3 lần, tháng này thì không cho khiêu chiến, nhưng là, đối ngươi lại không có ảnh hưởng, các ngươi vừa đi vừa về xoát xếp hạng, thứ tự là tăng lên, có cái gì à? Tô Vũ cười một tiếng, im lặng, nói, uổng, cho ngươi muốn lấy được, loại sự tình này quá thiếu đạo đức, mà lại cái kia nắm cũng chưa chắc dám làm, thật không sợ chết. Cũng là, gật gật đầu, hạ hổ vâu công nhận, lối nói của hắn, ai to gan như vậy, thật dám một mực vừa đi vừa về sót không sợ Sơn Hải cảnh tìm phiền toái. Mặc dù Sơn Hải không thể ra tay với ngươi, nhưng thu thập biện pháp của ngươi không nên quá nhiều. Tô Vũ cười nói, tục ngữ nói tốt, Pháp không trách chúng, một người đắc tội đơn thần văn nhất hệ, người ta sợ, một đám người, kia sợ cái bóng. Nói, lóc đầu nói, chu mi nhân những người này, đầu óc đều sơ cứng đi. Nói đến đây, Tô Vũ căn bản không có coi ra gì, tùy Ý nói, ngày mai ta bãi thai, 89 tên đến 72 tên đều đến, ta đều thua một lần cho bọn hắn, dựa theo xếp hạng đến, từng cái đến, ta một lần rơi một, còn có thể đi thay cái mấy chục bản ý chí chi văn. Không đúng. Tô Vũ lầm bẩm nói, ta rơi thứ tự, rớt xuống 89 tên, vậy không phải nói, phía sau cũng đều có thể đến xoát ta rồi. Tô Vũ vút kém nói, được xếp hạng tại ta phía sau đều đến, một người xoát ta một lần, hơn mấy chục người, nếu là ghét bỏ không đủ, ta lại đánh lên đi, lại đến xoát ta, từng cái xoát, xoát ta mấy chục hiệp đều được, ta cũng không tin, hắn đơn thần văn nhất hệ, dám thu thập một cái, còn dám thu thập tất cả mọi người. Tô vụ biểu môi, vừa vạn cho học phủ đồng học đều bán cái tốt thực sự không được, ta rơi ra bách cường bảng, bao lớn chút chuyện rơi đi ra, dưỡng tính đều có thể khiêu chiến ta, lại không nói nhất định phải là bách cường bảng bên trên chiến đấu xếp hạng, nói thẳng đánh bại ta là được, đúng, dứt khoát ngày mai toàn trường dưỡng tính đều đến. Tô vụ cười ha hạ nói, chúng ta học phủ, hết mấy vạn dưỡng tính a tất cả lên, ta nhận thua, nhân thủ một bản, ta xem bọn hắn chơi như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hạ hổ Vâu ngây ngốc nhìn xem hắn Ta chỉ muốn soát cái mấy quyển chiếm cái tiện nghi, ngươi Châu, ngươi thế mà để toàn học phủ mấy vạn dưỡng tính tới soát ngươi, ngươi quá độc ác đi." Tô Vũ nói, bỗng nhiên nói, "Không được, miễn phí quá mất mặt, dạng này khiêu chiến ta, một người thu một điểm công huân, ta người này khí quyển, một điểm công huân ai cũng lấy lên được, không có vấn đề a, ít như vậy, đổi một bản ý chí chi văn có lời a. Bắt đầu từ ngày mai, ta tiếp khách, một ngày tiếp cái mấy ngàn người không có vấn đề à. Tô Vũ mừng khấp khởi, "Ít như vậy công huân, vấn đề không lớn a." Vừa nói vừa cảm giác không được, cao mày nói, không được, dạng này lộ ra ta tô vụ quá dễ ức hiếp, người hiền bị bắt nạt, dạng này, ngày mai ta trước tiếp chiến mấy trận, vội vã khiêu chiến ta hỗn đản, ta để bọn hắn nhìn nhìn cái gì gọi đại bổng. Đập chết mấy cái lại nói, nên hung ác, thời điểm hung ác, ân uy tịnh thi, như vậy mọi người mới có thể kính sợ ta, cảm kích ta, nếu không miễn phí có được đồ vật, bọn hắn cảm giác đến đương nhiên. Hạ hổ vưu lang lang nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, cha ngươi là thành chủ. Cái gì? Ngươi cái này quyền mưu, chơi rất chạy a Hạ hổ vâu nhìn hắn chằm chằm, ngươi hắn a tình huống như thế nào, những vật này, hắn cũng sẽ, bất quá đều là tự thân dạy dỗ học được. Tô vũ vô sự tự thông. Tô vũ cười ha hạ nói, tiểu hài tử cho siếc thôi, nhìn nhiều sách, trong sách đều có, ngày mai ta chức thị uy, để mọi người biết ta tô vũ không phải loại lương thiện, không dễ chọc, thị uy về sau ta lại thi ân. Tô Vũ cười nói, về phần Chu Minh Nhân có cho hay không, không có quan hệ gì với ta, đúng, chợ đen, có người tiếp loại nhiệm vụ này sao, một khi Chu Minh Nhân không trả tiền mặt, có người dám đi dẫn đầu gây chuyện sao, kéo hành phi, hô ra trưởng, cáo ngự hình, tìm học phủ, đi dục cường thử. Hạ hổ vâu ngây ngốc nhìn xem hắn, ngươi gan thật mập. Tô Vũ, ngươi không sợ đem hắn đắc tội. Nói ảm, ta sớm liền đắc tội, ta có biện pháp không? Tô Vũ buồn bực, nói, ta hiện tại làm sao có thời giờ cùng hắn làm ẩm ý, hắn lại không thể trực tiếp xuống tay với ta, ta sợ hắn làm gì, hắn người khiêu chiến ta, ta cùng lắm, thì nhận thua tốt, ngươi thật sự cho rằng ta đến chết, vận sĩ diện, ở trong mắt các ngươi, đại khái ta Tô Vũ chết, không nhận thua, cùng sư tỷ ta đồng dạng, chiến đấu đến cùng, đây mới là ta nên làm, đúng không? Đúng, hạ hổ vâu gật đầu, liến là như thế, tất cả mọi người nghĩ như vậy, bao quát chu minh nhân, cho nên mới cấp ra điều kiện như vậy. Đối thiên tài mà nói, thất bại, là sỉ nhục. Lấy tô vũ thực lực, học viên bên trong có thể đánh bại hắn người không nhiều. Cho nên, dựa theo ý nghĩ của mọi người, đánh bại tô vũ người không có mấy cái, dù là cuối cùng thật sự có người đánh bại tô vũ, vậy cũng không có gì, căng hết cỡ cũng liền mấy người kia. Chu Minh Nhân cho nổi sao? Cho lên. Mấy người mà thôi, ta cho các ngươi. Mà tô vũ, thất bại mấy lần, còn có hiện tại nhuệ khi sao? Chỉ sợ hết rồi. Đây mới là bọn hắn ý nghĩ, hoặc là nói tất cả mọi người cố hữu quan niệm. Tô Vũ mới không thèm để ý, thất bại một lần liền phế đi. Thứ đô gì? Lão tử thất bại mấy ngàn lần, mỗi một lần đều bị yêu quái giết, nếu là thất bại một lần liền phế đi, ta nhiều lần như vậy đều bị giết, đã sớm phế thành cản bã. Khi ngươi quen thuộc còn tại hồ cái này, ân uy tịnh thi về sau, sẽ có người cảm thấy hắn Tô Vũ phế vật sao? Nói đùa đâu? Ngươi suy nghĩ một chút Hoàng Khải Phong hạ, chàng liền biết. Nên hung ác thời điểm, Tô Vũ nhưng không kém bất kỳ ai. Đến lúc đó, mọi người sẽ chỉ cảm kích hắn, chú Minh Nhân không thực hiện, mọi người sẽ chỉ oán, giận, đường đường Sơn Hải, nói chuyện giống đánh giắm. Mất mặt xấu hổ đến cực điểm. Tô Vũ cảm thấy, không cần mấy vạn người, hắn thua cái mấy chục lần, đại khái liền sẽ xảy ra sự cố, ra phiền phức, chú Minh Nhân bên kia sẽ đến phản kích. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ bỗng nhiên nói, "Không vội, ngươi giúp ta nhìn chằm chèm mấy vị Sơn Hải cảnh cường giả, chờ bọn hắn bế quan hoặc là ra cửa, hoặc là đi họp, ngươi lại nói cho ta, ta lại đi tổ chức khiêu chiến, cho bọn hắn không có thời gian phản ứng." Hạ Hổ Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốt, nói, "Dạng này ta đi tìm người, tìm các lão, họp ngăn chặn mấy người bọn hắn giờ, Tô Vũ, ngươi trả tiền kiểu gì?" "Cút." Tô Vũ tức giận nói, "Ta không có tiền, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi hoàn toàn có thể kiếm đại tiện nghi." "Ta" Hạ hổ vâu im lặng nói, ta kiếm cái gì, căng hết cỡ thắng ngươi một lần, tất cả mọi người thắng, không tính là gì đại tiện nghi a. Tô vụ im lặng nói, ngốc hay không ngốc thắng ngươi, chưa hẳn có thể cầm tới đồ vật, ngươi đi thu mua a, thắng ta, đều có một bản ý chí chi văn, mặc dù là hư, nhưng ngươi đi thu a, để bọn hắn cho ngươi viết phiếu nợ, một bản ý chí chi văn, bọn hắn lấy không được, ngươi hoa 10 điểm công quân đi thu, ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể hay không bán cho ngươi, khẳng định sẽ a. Đương nhiên phía trước không được chờ bọn hắn không cầm được Chù minh nhân quỷt nợ ngươi lại đi thu sau đó cầm những vật này để hạ ra đi thua tô vụ đều có thể đoán được khẳng định không lấy được hơn mấy ngàn vạn bản thật sự cho rằng đơn thân văn nhất hệ Phú khả địch Quốc chỉ là chi phí liền cao kỹ người hạ ra tay cầm những đồ chơi này hắn dám không cho dù là cấp không nổi tìm hạ hầu ra hạ hầu ra lột ra tính tình ta đều biết đi cởi súng bọn hắn một lớp ra bọn hắn dám quỷt nợ hạ hổ Vưu một mặt ngượng ngùng Lời nói này, ai nói ta nhị ra ra là lột ra. Bất quá, nói trở lại, thật có đạo lý à. Cứ như vậy, tô vũ kiếm tiền, các học viên không có thua thiệt cũng có thể kiếm một điểm, mọi người hội cảm tạ hạ ra, cảm tạ tô vũ, hạ ra khẳng định cũng sẽ không thua thiệt. Người chu minh nhân dám lại học viên sổ sách, dám lại hạ ra. Người không đào lớp ra, hạ hầu ra, đều không gọi hạ lột ra. Đơn thần văn nhất hệ, có bảo bối a Không nói những cái khác, chỉ là một chút độc quyền tính kỹ thuật, đơn thần văn nhất hệ liền nắm giữ không ít, đều là tiền A. Chính hưng phấn, bỗng nhiên nhìn về phía tô vũ, buồn bực, nói tô vũ, ngươi thật đen tâm, liền hạ ra cũng dám tính toán, ngươi cái tên này, lã gan rất lớn. Hắn đều suýt nữa quên mất. Việc này hạ ra ra mặt, đó chính là hạ ra cùng đơn thần văn nhất hệ so tài. Đến lúc đó, sứt đầu mẹ chán Chu Minh Nhân, còn nhớ được tô vũ bọn hắn. Một tiễn nhiều điều A. Lấy lòng toàn phủ học viên, buồn nôn đơn thần văn nhất hệ, còn để hạ ra ra mặt cùng đơn thần văn nhất hệ phân cao thấp, sau đó đơn thần văn nhất hệ xuất đầu mẻ chán không có thời gian để ý tới hắn. Gia họa này, thấy thế nào đều không giống như là cái học sinh, như cái lão hồ ly giống như. Tô Vũ thản nhiên nói, "Yêu có làm hay không, ta lại không có để các ngươi hạ ra không phải muốn ra mặt, không có hạ ra, ta để Trịnh Vân Huy đi thu mua, Trịnh ra đến đòi tiền, coi như nếu không tới, Trịnh ra cùng Văn Minh Học phủ một mực bất hòa, ác tâm một phen Văn Minh Học phủ tuyên dương một chút, vậy cũng mừng rỡ suốt tiền." Tô Vũ không có vấn đề nói, dù sao ta lại lấy không được nhiều chỗ cực tốt, người yêu có làm hay không, không sợ đơn thần văn hệ nhiều hơn, không được liền cử Thiên Học phủ, hoặc là Long Võ Học phủ, hoặc là dứt khoát liền là Long Võ vệ, trấn ma quân, không sợ bọn họ còn ít Tô Vũ cười nhạo nói, cha ta ngay tại Trấn ma quân, không được ta liền đi tìm chấn ma quân người đến, cam đoan bọn hắn mừng rỡ kiếm một bút ta thế nhưng là nghe nói, bọn hắn hiện tại rất chán ghét bọn gia họa này, bởi vì vạn phủ trưởng để bọn hắn ngưng chiến. Hạ hổ vâu nhìn hắn chèm chèm một trận, nửa ngày sau mới nói, đây đều là trên sách dạy ngươi. Tô Vũ cười không nói, sách bên trên đương nhiên có, chủ yếu, vẫn là chính ta đầu óc thông minh. Từ nhỏ ta Tô Vũ liền chưa ăn qua cái gì thua thiệt. Tính toán ta, làm gì đâu. Ta không gây phiền phức cho các ngươi cũng không tệ rồi. Chú Minh Nhân bọn hắn là mạnh, cũng thông minh, nhưng mọi người vị trí không giống. Ngươi chu Minh Nhân cân nhắc chính là mặt mũi, ta cân nhắc cũng không phải cái này, là chỗ tốt, là lợi ý. Mất mặt tính là cái gì chứ à? Ngươi Chu Minh Nhân hiện tại cho ta một vạn công huân, ta, ta để lão sư ta cùng đi với ta bái ngươi làm thầy kiểu gì? Tô Vũ nghĩ đến, bỗng nhiên bật cười. Hạ hổ vâu nhìn xem hắn, một mặt im lặng. Gia họa này, thật khó chơi. Thiên phú tốt, đầu óc giống, không muốn mặt, ăn uống mật kiếm, ra tay ngoan độc, am hiểu ngụy trang, điển hình ngụy quân tử. Yêu nghiệt thiên tài, đều là kiêu ngạo. Tô vũ, cũng kiêu ngạo, thế nhưng là cùng những người khác không giống. Nhiều hơn mấy phần trợ búa láo cá. Hạ hổ vưu hít sâu một hơi, hồi lâu, thấp giọng nói, tốt vậy ta thử một chút, nếu không dạng này, ngày mai, ta để một vị các lão triệu tập bọn hắn họp tại tu tâm các họp, bất kỳ người nào, không nên quấy nhiễu, không phải các lão không được đi vào. Kéo cái mấy giờ, dù là về sau bọn hắn biết, cũng ván đã đóng thuyền. Tô vũ nhìn hắn chèm chèm một hồi, yếu ớt nói, các lão, ngươi cũng có thể sai xử, hạ hổ vưu, ngươi không phải là hạ hầu gia nhi tử à, dừng à, kéo cái gì. Hạ hổ vâu tức giận, nói, nói nhảm đâu, ta muốn là con của hắn, ta cũng không phải là người, hạ hầu ra liền là heo, cũng không phải hắn cháu trai, đừng suy nghĩ, là hắn cháu trai, ta liền tự sát, ta đều nói, ta chỉ là hạ ra chi mạch, ngươi nghĩ gì thế? Tô vụ bật cười, trong lòng thầm mắng một tiếng, lăn ngươi đại gia, hạ hầu ra là heo, lời này ngươi cũng dám nói, không phải nhi tử cháu trai, cũng là hạ gia nhân vật trọng yếu, ta có ngu như vậy, sao? chương 160, ta muốn khoác áo lót. Tô vụ cũng lười cùng hạ hổ Vâu tranh luận, ngươi phủ nhận liền phủ nhận đi, kia ta thẳng thắn đương cái gì cũng đều không hiểu tốt. Coi như thật là hạ ra cái gì nhân vật trọng yếu, tô vụ cũng không phải quá để ý. Hạ ra phong bình coi như không tệ, không nghe nói, có cái gì ý thế hiếp người sự tình, có thể chấp trưởng đại hạ phủ hơn 300 năm, phong bình chênh lệch, sớm đã có một đoàn cường giả tạo phản. Không có tiếp tục cái đề tài này, tô vụ cấp tốt nói ta lần trước để ngươi mua sắm ngũ hành chủng tộc tinh huyết sự tình, ngươi Mua đến, không nhiều. Hạ hổ vâu bất đắp dĩ nói, ngũ hành tộc thật quá là hiếm thấy, mà lại thực lực cũng rất mạnh, ngươi chỉ mua sắm vạn thạch cảnh tinh huyết, cái này dù là từ khác đại phủ triệu tập cũng không có nhiều. Thứ này, giá cả cũng rất đắp. Ngũ hành tộc tinh huyết Tô Vũ mua sắm một giọt vạn thạch cảnh, kia đến 50 điểm công huân. Tô Vũ chuẩn bị mua sắm một chút, mở ra công pháp, sau đó mượn nhờ công pháp mở ra thời điểm, mở ra thần khiếu. Chỉ cần mở ra 36 cái thần khiếu, hắn đến tiếp sau liền có thể không cần tinh huyết, chủ động bắt đầu tu luyện ý chí lực. Mớt nói ảm, góp nhặt nhiều ít. Trước mắt tổng cộng mua sắm 60 tích. 60 giọt, quá ít. Tô vụ phán đoán một chút, mở ra một cái thần khiếu, nói ít muốn 23 giọt tinh huyết. 60 giọt, tăng hết cỡ mở ra 25 cái tả hữu. 60 giọt trước, cho ta, sau đó lại cho ta mua sắm 40 giọt, ít nhất. 100 giọt ngũ hành tinh huyết, khả năng mới có thể miễn cưỡng đầy đủ. Nghĩ đến nơi này, tô vụ bỗng nhiên nói, gần nhất, có người đề cập vệ hồn chúng thiên phú tinh huyết sự tình sao. Hạ hổ vâu nhìn hắn một cái, hiếp mắt, cười nói, thật có, không chỉ học phủ bên trong, học phủ bên ngoài đều có người đang hỏi thăm việc này, đương nhiên, hiện tại ngoại giới quan tâm hơn, loại thiên phú này tinh huyết có phải hay không ý chí lực thiên phú kỹ, nếu là, kia chiến giả liền không có cách nào dùng, bởi vì dính đến ý chí lực phương diện, nếu không phải, kia chiến giả cũng rất quan tâm. Tô vụ cười cười, nói khẽ, thứ này cũng không phải cái gì ý chí lực thiên phú, liền là một loại biến dị đặc thù võ kỹ, là võ kỹ, có thương tổn ý chí lực tác dụng. Ngoặc kép...ngoặc kép. Hạ hổ vu rơi vào trầm tư bên trong. Là võ kỹ. Hắn kỳ thật cũng suy đoán là võ kỹ, bởi vì hạ ra có vẻ hồn trùng ghi chép đủ loại tư liệu biểu hiện, phệ hồn trùng ý chí lực chẳng ra sao cả, ăn mòn ý chí lực cái chủng loại kia phệ hồn gì cũng rất giống như là biến dị nguyên khí. Hạ gia kỳ thật cũng có nghiên cứu của mình đoàn đội, không có khả năng đều trông cậy vào ngoại nhân. Võ kỹ, hạ hổ vâu chấm ngâm một lát tô vũ, nếu là vụ kỹ, thứ này ngược lại so ý chí lực thiên phú kỹ chân quý hơn, ngươi cũng không ngốc biết điều này có ý vị gì, đương nhiên, còn phải nhìn chi phí, nhìn cảnh giới. Tô Vũ cười nói, ta biết như là đơn thuần thiên phú tinh huyết kỳ thật cũng không tính là gì, nhưng ta nếu là nói, nếu như chúng ta nghiên cứu ra vệ hồn kỹ mở ra khiếu huyệt, nhân tộc cũng có thể khai khiếu tiến hành nguyên khí biến dị ngươi cảm thấy thế nào? Ừm, hạ hổ vưu chấn động trong lòng, bội vàng nhìn về phía Tô Vũ. Thật, từ vạn tộc công pháp, suy luận ra thích hợp nhân tộc công pháp, loại sự tình này nhân tộc vẫn đang làm. Như nhân loại thời nay học tập công pháp, võ kỹ, rất nhiều đều là căn cứ vạn tộc công pháp, cải biên mà tới. Nhưng dưới tình huống bình thường, nhân tộc càng nhiều hay là suy luận những cái kia cỡ lớn sinh vật công pháp, giống phệ hồn trùng loại sinh vật này, côn trùng cấu tạo cùng nhân loại tranh lệch quá lớn, suy luận độ khó quá cao, mà lại phệ hồn trùng nhất tộc còn không có công pháp gì truyền thừa xuống. Tại một đám côn trùng bên kia đạt được công pháp nguyên bản, vô cùng khó khăn, ngược lại là có người tao ngộ qua mẫu trùng, đánh giết về sau thu được chút ít công pháp nguyên bản truyền thừa. Hạ Hồ Vũ đến một lần cả kinh nói, thật có thể suy luận ra loại này thích hợp nhân tộc công pháp võ kỹ, ngươi xác định, xác định có thể để cho người ta nguyên khí biến dị, đối ý chí lực có thể tạo thành tổn thương. Hắn có thể minh bạch công pháp này tầm quan trọng. Tô Vũ thản nhiên nói, bây giờ còn chưa hoàn thiện, sư tổ ta từ 30 năm trước bắt đầu liền nghiên cứu vệ hồn trùng đặc tính, lão sư ta cũng là phương diện này tinh anh, không, hoặc là nói thiên tài, thiên tài chân chính, hắn thông qua không ngừng nếm thử nghiên cứu, bây giờ đã suy luận ra một chút vận hành khiếu huyết. Hạ hổ vâu gật đầu, Bạch Phong là thiên tài, điểm ấy không ai phủ nhận. Dù là lúc trước hắn chỉ là đằng không lục trọng, người ta cũng xưng hô hắn là thiên tài trợ giáo. Thực lực là một điểm, một điểm nữa liền là Bạch Phong tại tinh huyết nghiên cứu lĩnh vực cũng coi như cái nhân vật. Hạ hổ vâu hít sâu một hơi, mở miệng nói, ngươi cùng ta nói cái này có ý tứ là... Giao dịch. Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, công pháp này cứ việc còn không có suy luận ra, nhưng ta có nắm chắc rất nhanh liền có thể hộ hoàn thiện, một khi hoàn thiện ta lại đang nghĩ, chuyển bá không chuyển bá ra ngoài. Chuyển đi, nhân tộc thực lực tăng nhiều, không nói tất cả mọi người nguyện ý mở ra ngoài định mức khiếu huyệt, nhưng tối thiểu một bộ phận có trí chi sĩ, đều nguyện ý mở ra những này khiếu huyệt. Nhưng chuyển ra ngoài, như thế nào cam đoan chúng ta sở nghiên cứu lợi ý, giống như những người khác tiến hành công pháp phi độc quyền thu lấy. Tô Vũ trầm giọng nói, thứ này, ý của chúng ta là nhằm vào vạn tộc văn minh sư, nhưng ở ngoài người xem ra, có lẽ cảm giác cho chúng ta tại nhắm vào mình người, văn minh của mình sư, vậy chúng ta tình cảnh sẽ rất khó. Hạ hổ vô nghe xong lời này, lập tức xem thường, thậm chí có chút tức giận, nói, quản bọn họ làm gì, cái này đại hạ phủ, còn là hạ gia đại hạ phủ, truyền, khẳng định phải truyền, người nếu là không dám, vậy thì do hạ gia đến mua đoạn, lại từ hạ gia phụ trách truyền thừa. Tăng cường nhân tộc thực lực, đây là các đại phủ trưởng không giả đều tại làm sự tình, đã có thể để cho một bộ phận chiến giả, tại nhằm vào văn minh sư thời điểm có đòn sát tủ, công pháp này cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, ngoài định mức mở ra một bộ phận khiếu huyệt, không phải người nào cũng có thể làm đến. Thế nhưng là, một chút thiên tài chiến người, khẳng định không ngại nhiều mở ra một chút khiếu huyệt, nhất là loại công pháp này, còn đối văn minh sư có lực sát thương. Hạ hổ vâu nói, bỗng nhiên nói, hông tắc lão còn chưa có trở lại, các ngươi liền muốn truyền báo công pháp cái này, hắn trở về sẽ không thay đổi quẻ à. Vậy thì phiền toái, dù sao cũng là một vị sơn hải bác trọng cường giả, ngươi thừa dịp hắn không tại, xem như nửa mua nửa lừa gạt lấy đi công pháp của hắn, hắn nếu là nháo đầm, dù là hạ ra không sợ, nhưng này lại để rất nhiều người thất vọng đau khổ. Nhất là văn minh sư bên này, khẳng định sẽ có người trợ giúp, vậy liền phiền toái hơn. Tô vũ nhún vai, cười nói, không có quan hệ gì với ta, lão sư ta nói không có vấn đề, hắn nói đại bộ phận tư liệu, đều là hắn hoàn thiện, sư tổ ta trước khi đi cũng thụ ý, toàn bộ sở nghiên cứu hạng mục thành quả đều từ lão sư ta đến phụ trách. Đúng đúng đúng, vậy là tốt rồi, bạch lão sư phụ trách là được. Hạ hổ vưu gật đầu, có chút vui vẻ nói, tô vũ, chia cầm phí độc quyền, kia là lâu dài mua bán, ta cũng không lừa gạt ngươi, lâu dài chia, đối với các ngươi chỗ tốt khẳng định càng lớn, mỗi năm đều có ít lợi, ngươi còn sống, ngươi hậu đại còn sống, đều có thể cầm tới tiền. Thế nhưng là tương lai thứ này, khó mà nói, mà lại ngươi cũng chưa chắc có thể sống quá lâu. Ngọc kép chấm chấm chấm ngọc kép, cái này vừa nói, tô vũ ánh mắt quỷ dị nhìn xem hắn. Hắn phát hiện, mấy tên khốn kiếp này giống như đều ước gì tự mình nhanh chết đông dạng. Hạ hổ Vâu vội ho một tiếng nói, không phải ý kia, ý của ta là, đây là các ngươi sở nghiên cứu thành quả, không phải người, cho nên ngươi cũng chưa chắc có thể chia được bao nhiêu, còn không bằng hiện tại duy nhất một lần mua đứt ngươi tối thiểu có thể phân đến một chút. Mua đứt bao nhiêu tiền? 5.000 điểm công lao. Tô vụ kém chút một quyền đập chết hắn. Ngươi xác định. Hạ Hồ Vân Khô cáo nói: "Phệ hồn trùng võ kỹ, tuy có nguyên khí biến dị hiệu quả, nhưng ta cảm thấy hẳn là khai khiếu không nhiều, phệ hồn trùng cũng không phải cái gì chủng tộc mạnh mẽ, như vậy trừ phi một cái quân đoàn người đi tu luyện mới có thể tạo thành phạm vi lớn ăn mòn, đốt bị thương hiệu quả, liền cùng phệ hồn trùng đại quy mô hội tụ mới có thể có cường đại lực sát thương đồng dạng. Nhưng ngoài định mức khai khiếu, lúc đầu lại là thiên tài chuyên môn, quân đoàn tính tu luyện lại có chút rất không có khả năng, cho nên công pháp này kỳ thật có chút gân gà." Nghe cũng không giống lời nói dối, không phải không đạo lý, nhưng tô vụ căn bản sẽ không tin tưởng ra họa này, 5.000 điểm, nói đùa đâu. Hạ hổ vâu thấy thế lại nói, thật công pháp dù sao không có mở rộng, không biết phổ biến tính như thế nào, 5.000 điểm mua đứt không tính ít, ngươi phải biết, năm đó thiên quân quyết hệ liệt công pháp, bây giờ người người đều tại tu luyện, kỳ thật cũng liên bán một đầu đằng không yêu thú tiền. Tô vụ trợn trắng mắt, đại gia cái này ta biết, cần phải ngươi nói, rồi nói sau. Tô Vũ cũng không có kẻ mặc cả, mở miệng nói, còn không có suy luận ra, chờ chân chính hoàn thiện, hoặc là ta tự mình tu luyện qua đi, nhìn nhìn lại hiệu quả lại nói. Hạ hổ vâu gấp, vội vàng nói, Tô Vũ, một vạn điểm, thật không ít, bán liền bán cho hạ ra, ngươi cũng đừng giao cho học phủ, học phủ bên này đều là văn minh sư, có thể sẽ trực tiếp phong tồn, kia đối nhân tộc nhưng không có trợ giúp gì. Học phủ không đến mức ngắn như vậy, xem a Cái này cũng khó mà nói, hạ hổ vưu lắc đầu nói, văn minh sư cùng chiến giả, nói là người một nhà, ngươi còn thật sự cho răng liến là người một nhà. Nhà mình thân huynh đệ cũng phải phân cái cao thấp, ngươi còn trông cậy vào hai cái lớn hệ thống tu luyện chung sống hòa bình, một điểm khập khiễng, đều không. Tô Vũ khẽ gật đầu, nhắc tới cũng là, thế giới của tu giả, hai cái lớn khác biệt hệ thống, muốn nói thật thân như người một nhà, đó là nói dối. Văn minh sư xem thường chiến giả, chiến giả cũng xem thường văn minh sư. Một cái mắng đối phương mãng phu, một cái nói đối phương yếu đuối. Nếu là bình thường công pháp coi như xong, chiến giả không ít công pháp đều là văn minh sư nghiên cứu ra được, cung cấp. Nhưng loại này đối văn minh sư tự thân có thương tổn lực công pháp kia văn minh sư liền chưa chắc sẽ cùng hưởng. Tô vụ cũng lười nhiều lời, mở miệng nói, lại nhìn đi, ta nói còn không có nghiên cứu ra được. Bất quả việc này ngươi phải giúp ta nghĩ một chút, biện pháp đè xuống phía ngoài một chút, dối bởi thanh âm, miễn cho có người đánh chúng ta chú ý. được. Hạ Hổ Vưu đáp ứng thống khoái, vội vàng nói, không có vấn đề, ta sẽ cùng hạ ra mấy vị cường giả sách một câu, để nghiên cứu của các ngươi thuận lợi tiến hành tiếp, hy vọng các ngươi có thể mau chóng xuất ra thành quả. Tốt. Tô Vũ gật đầu, nói những này, chính là vì phòng ngừa một chút ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Hạ ra, mới là thứ nhất đại chiến người thế gia. Hạ ra làm trưởng khống giả, kia là ước gì cảnh nội cường giả càng nhiều càng tốt, tất cả mọi người có thể tăng lên chiến lực, nhưng sẽ không thái quá để ý là chiến giả hay là văn minh sư chấm chấm Hai người hàn huyên một hồi, Tô Vũ cũng không có sách kéo hạ hổ vâu nhập vòng tròn sự tình. Hạ ra nhân vật trọng yếu, cái thân phận này là kiêng kỵ. Hạ hổ vâu kiến thức rộng rãi, thân phận trọng yếu, phía sau lại có đại nhân vật. Thời khắc này Tô Vũ cũng không dám cùng hắn nói cái gì kéo hắn nhập bọn sự tình, đối phương không cần trợ giúp của ngươi, ngươi lấy ra một vài thứ thậm chí khả năng dẫn đến hắn suy nghĩ nhiều suy đoán ra cái gì. Suy luận ra một hai bản công pháp vẫn được, suy luận ra mấy chục trên trăm bản, ngươi nghiêu như vậy, ngươi làm sao không lên trời. Thật sự cho rằng những người khác là kẻ ngu. Ngũ hành tinh huyết cho ta, tại chỗ ta ở, cùng ta cùng đi cầm. Hai người nói tới tinh huyết sự tình, hạ hổ vâu vội vàng nói, 60 giọt, giá trị thế nhưng là cao tới 3.000 điểm công huân, lần trước phân ngươi 7.000 điểm, còn lại 4.000 điểm công huân. Tô vũ khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Mặt khác cho ta mua sắm một chút vệ hồn trùng tinh huyết, đúng, còn có minh quang điều tinh huyết cùng phá sơn ngưu tinh huyết. Tô Vũ dặn dò vài câu, hắn muốn bao nhiêu mua sắm một chút, dạng này tinh huyết tốt nhất có thể mình làm ra thiên phú tinh huyết. Chờ thật làm ra thiên phú tinh huyết, đến lúc đó có thể nói đại lượng nghiên cứu một chút, đảo ngược suy luận ra công pháp, miễn cho bị người khác hoài nghi gì. Chầm chầm chấm. Chờ Tô Vũ lấy được ngũ hành tinh huyết, ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng có thể nhiều mở ra một chút thần khiếu. Dù là không có hình thành cả cái thể hệ văn quyết, nhiều mở ra một cái thần khiếu, cũng có thể bị động thu nạp một chút ý chí lực, để ý chí lực tăng cường càng mau một chút. Hắn muốn mau sớm tiến vào đằng không? kể tại dưỡng tính mấy năm, cũng không phải tô vũ mục đích, nguyên bản phác họa nhiều cái thần văn liền rất chậm trễ thời gian, ý chí lực lại không đủ mạnh, vậy hắn khả năng thật cần nhiều năm đi đằng không? Vừa nghĩ tới tự mình cùng liệu lão sư đồng giảng, mấy chục năm sau đằng không, tô vũ không rét mà run. Quá thảm rồi. Trước khi đi, Hạ Hổ Bưu vội vàng nói, "Đúng rồi, ngày mai ngươi nhất định phải xuất hiện khiêu chiến những học viên kia." Tô Vũ cười nói, "Đương nhiên, đúng, tốt nhất tại ta đánh bại mấy người về sau, các lão nhóm lại mở miệng dạng, này bọn hắn có thể sẽ quan sát một chút, phát hiện ta thật sĩ diện, không chịu nhận thua, tử chiến đến cùng, những người này đại khái liền dễ chịu. Xem xét ta trên lôi đài đả sinh, đả tử, thỏa mãn một chút bọn hắn lòng hư vinh, cuối cùng chẳng lẽ ta Tô Vũ, bọn hắn tâm tình thư dưỡng, đằng sau đại khái liền sẽ không xen vào nữa." Vừa đến đã nhận thua, kia là không được, đến an an lòng của bọn hắn, ta tô vũ, thiên tài. Chết không nhật thua, nhận thua, đó chính là muốn giết ta, ta muốn vì thắng lợi mà chiến. Hạ hổ vâu nhe răng trợn mắt, ngươi đại gia, ngươi tâm thật là hắc. Cứ như vậy, dù là bên ngoài lại có một ít động tĩnh, những này các lão khả năng cũng sẽ không lại đi dò xét. Nghĩ đến nơi này, hắn bỗng nhiên nói, ngày mai nếu không kêu lên ngươi sư bá, hắn nhưng là lăng vân cửu trọng cảnh, muốn không dứt khoát để hắn phong tỏa lôi đài kia một phiến khu vực, vì để tránh cho phát sinh lần trước sự tình, những cái kia các lão dù là cảm nhận được một chút động tĩnh, cũng không dám lại tùy tiện ý chí lực dò xét mà đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tâm thật hắc. Tô vũ trong lòng thầm mắng một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, ngươi hỗn, đàn này tâm càng thêm đen. S Cũng thế, lần trước Trịnh Ngọc Minh sự tình còn ở phía trước, hiện tại Trần Vĩnh lại chạy tới, dù là lôi đài bên này hò hét âm ý, dù là tu tâm các mở hội nghị các lão cảm nhận được một số khác biệt, nhưng chỉ cần không ra đại sự, còn sẽ có người tới dò xét sau. Sẽ không? Đương thật không sợ, lại đến diễn lần trước một màn kia. Đến lúc đó, chờ bọn hắn mở xong sẽ ra ngoài, hết thải đều kết thúc. Tô Vũ nhìn hắn một cái, hai người đối mặt cười một tiếng, trong chớp mắt Tô Vũ nói, sư bá ta, suốt trang phí rất đắt 3000 điểm công hôn như thế nào? ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép Hạ Hổ Vâu nháy mắt mấy cái, ngươi nói ta ra. Đúng a? Dựa vào cái gì? Bằng ngươi muốn kiếm đơn thân văn nhất hệ đồng tiền lớn, cái này đủ sao, ta chỉ là hút chút nước chẳng lẽ để Lăng Vân cử trọng bạch đến cướp ngươi nhìn chàng tử? ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép Nói không có gì ma bạch Thế nhưng là hạ hổ vưu bàn tính toán một cái, đại gia ta còn cái gì đều không được đến, liền bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng có thể trở về bản sao. Có chút, không nói nhìn xem tô vũ, hạ hổ vưu tức giận, nói kia cuối cùng nếu là chúng ta lấy không được cái gì đâu. Làm ăn không có nguy hiểm sao? Tô vũ cười nói, liền gánh chịu một chút giai đoạn trước đầu nhập cũng không dám, làm sao làm ăn lớn. Ngươi! Hạ hổ vâu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Tô Vũ, nếu không ngươi đến hạ thị thương hội thế nào cho ngươi một cái cao vị, yên tâm, vị trí tuyệt đối sẽ không thấp, lẫn vào tốt, về sau chấp trưởng một phủ giao dịch cũng không có vấn đề gì. Không hứng thú. Tô Vũ lắc đầu, đương thương nhân. Đừng làm rộn. Ta là chú nhất định phải trở thành cường giả nam nhân. Nghĩ đến nơi này, Tô Vũ nghĩ đến một vấn đề, mở miệng nói, đúng rồi, ngươi biết Trương hào ở cái nào sao? Ừm, ngươi tìm hắn. Cũng không phải, tìm một cái thần phù hệ người, Trương Hào vừa vặn nhận biết. Thần phù hệ, ngươi muốn mua thần phù. Tô Vũ cười cười, nhìn xem hắn, hạ hổ vâu ngựa ngùng, được rồi, truy nguyên địa hỏi cũng không tốt, rất nhanh nói cho Tô Vũ, Trương Hào vị trí. chấm chấm chấm Dưỡng tính viên, hạng nhất khu. Trương Hào những này yêu nghiệt học viên, đều ở tại khu vực này, không chỉ đám bọn hắn, một chút, uy tín lâu năm thiên tài học viên, không có đằng không, rất nhiều cũng đều ở tại nơi này. Hạ hổ vâu tên kia, ngược lại là không có chạy qua bên này. Giờ phút này, sắp trời đã tối. Qua gác cổng, Tô Vũ đi tại hạng nhất khu trên đường nhỏ, cảm khái một tiếng, hoàn cảnh thật đẹp, nguyên khí cũng rất sung túc. Ngược lại là cái tu luyện nơi tốt. Khó trách bọn gia hỏa này, từng cái địa đều chạy qua bên này, một năm 100 điểm công huân, cũng không phải số lượng nhỏ. Số 189 biệt thự. Tô Vũ nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh, có người đáp lại nói, ai? Trương Huynh, Tô Vũ trước tới bái phỏng. Lời này vừa nói ra, môn cấp tốc bị mở ra, Trương Hào một mặt ngoài ý muốn, Tô Vũ tới bái phỏng tự mình. Tô Vũ? Trương Hào nhìn thấy Tô Vũ, hơi kinh ngạp nói, sao ngươi lại tới đây? Trương Huynh không chào đón ta. Không có sự tình. Trương Hào cười nói, hẳn là vinh hạnh mới đúng, hai ngày nay một đám người tìm ngươi, cũng không thấy ngươi, ta có thể nhìn thấy, nhiều vinh hạnh. Trương Huynh đừng chê cười ta. Tô Vũ bật cười, Trương Hào rất nhanh nói, đi vào ngồi. Tô Vũ đi vào cửa cảm khái một tiếng, kẻ có tiền, thật xa xỉ. Như thế lớn gian phòng, thế mà chỉ một mình ngươi ở, lãng phí. Lầu một đại sảnh, đều có gần trăm mét vuông. Trương Hào đối Tô Vũ rất là khách khí, làm yêu nghiệt học viên. Trương Hào đương nhiên cũng rất kiêu ngạo, cần phải nhìn nhầm vào ai, dù là lần trước yêu nghiệt, hoặc là lần này bạn Minh trách mấy người, hắn cũng không phải quá để ý. Tô Vũ khác biệt, thần văn thời điểm tranh tài liền đã đánh bại hắn, hai ngày trước căng là xuất thủ tàn nhẫn, trong chớp mắt đánh tan Hoàng Khải Phong, hắn đối Tô Vũ ngược lại là có mấy phần không phục. Anh hùng tiếc anh hùng, đại khái chính là cái đạo lý này. Ngồi xuống, chuyện phiếm vài câu Tô Vũ cũng không nói nhảm, mở miệng nói, Trương Huynh, lần trước ta thôn vệ vệ hồn trùng tinh huyết, đã thương ngươi, việc này ngươi còn nhớ chứ. Trương Hào giấu hổ tới cửa diệu cợt ta sao? Trương Huynh đừng hiểu lầm Tô Vũ thở dài, là như vậy, lần trước vệ hồn trùng tinh huyết là chúng ta sở nghiên cứu duy nhất thành phẩm, xem như vật thí nghiệm, về sau chúng ta lại chế tạo, lại là phát hiện liên tiếp xảy ra vấn đề, ngoại vi bao khỏa tầng tinh huyết một mực không có cách nào vững chắc dễ dàng nổ tung. Tô Vũ cười nói, nhiều lần thất bại tình huống dưới, ta nghĩ đến thần phu hệ, nghĩ đến Trương huynh, ngươi lần trước, đối phó ta những cái kia bạo tạc tính chất thần văn, ta nhìn một chút cũng không phải quá ổn định, nhưng là ngươi có thể điều khiển để thần văn nổ tung mới có thể nổ tung. Đây cũng là chính tô vũ một chút dẫn dắt thiên phú tinh huyết, ai nói nhất định phải chính thần văn hệ, đơn độc làm. Thần phù hệ, giống như rất am hiểu phong ấn một, vài thứ. Tự mình vậy lão sư, suốt ngày chỉ mới nghĩ lấy tự cấp tự túc. Vừa nhắc tới cái này, Trương Hào trong nháy mắt hứng thú, vội vàng nói, vệ hồn chúng thiên phú kỹ, ngươi nghĩ chế tạo thiên phú kỹ tinh huyết, ngoại vi bao khỏa tầng tinh huyết không đủ vững chắc. Đúng, dễ dàng bạo tạc. Trương Hào cười nói, khẳng định, phệ hồn chúng thiên phú kỹ, lần trước ta là nếm thử đến, ăn mòn, thiêu đốt, thứ này liền bạo liệt thân văn đồng dạng, khẳng định chưa vững chắc, lần trước ta còn tưởng rằng các ngươi đã giải quyết vấn đề này, cho nên mới có thể thuận lợi chế tạo, hiện tại xem ra không có, chỉ là ngoài ý muốn. Đúng. Trương Hào lập tức hớn hở ra mặt nói, ngươi đừng nói, cái này ta còn thực sự am hiểu, kỳ thật ta gần nhất, cũng đang nghiên cứu phương diện này đầu đề, hoặc là tinh huyết thiên phú kỹ, rất nhiều văn minh sư đều đang nghiên cứu Bởi vì vì thiên phú của các ngươi tinh huyết ta không có hàng mẫu, chỉ có thể làm ra một chút phán đoán, các ngươi hẳn là rút ra một chút thiên phú ấn ký loại hình đồ vật, sau đó dùng mặt khác tinh huyết bao khỏa tầng bao khỏa. Không thể không nói, Tô Vũ thật sự có chút bội phục bọn gia hỏa này. Quá thông minh. Học viên đều thông minh như vậy, Chu Bình Thăng những tên kia nghĩ như thế nào, làm sao lại bị lừa rồi đâu. Tô Vũ có chút im lặng, nghĩ nghĩ, lại có chút bật cười. Hắn đại khái có thể minh bạch. Đầu tiên là tự mình thật bạo phát, thứ hai chỉ sợ cùng hắn thuận miệng nói thần văn ba động có quan hệ. Hắn nói thần văn ba động cải biến tinh huyết nội bộ một chút kết cấu, những tên kia gần nhất chỉ sợ đều đang nghiên cứu cái này mà không phải nội bộ thiên phú ấn ký rút ra. Bọn hắn có lẽ cảm thấy dùng thần văn ba động là có thể cải biến nội bộ ấn ký. Tô vụ đột nhiên cảm giác được chưa hẳn không phải một loại phương pháp. Nếu là thật sự có thể không phá nát tinh huyết, cách không đem thiên phú ấn ký lấy ra, đánh nát cái khác lưu lại, nguyên bản tinh huyết, tầng chẳng phải là tốt hơn. Cái này tô vụ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cái này, chưa hẳn không phải một loại biện pháp tốt, mà lại chế tạo phương thức càng đơn giản, càng hoàn chỉnh, không cần tách rời tinh huyết. Giờ khắc này tô Vũ có chút thất thần, hoảng hốt. Ta thật là thiên tài. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, nếu như ta thật có thể cách không, đem nội bộ thiên phú ấn ký tách ra ngoài, đánh đát những cái kia oán khí, mảnh vỡ ký ức lưu lại, đó chính là một giọt thiên phú tinh huyết. Tô vũ nuốt một ngụm nước bọt, nếu là như vậy, vậy ta liền thật khai sáng một môn chế tạo thiên phú tinh huyết phương thức. Bất quá tinh huyết không phân ly, giống như không có cách nào xâm nhập tinh huyết nội bộ, tiến hành ấn ký tách rời. Tô Vũ vút vút đầu, trừ phi có một viên tính đặc thù thần văn, có thể trực tiếp tiến vào tinh huyết nội bộ, đối những cái kia ấn ký tiến hành bóc ra. Đừng nói, thật là một loại biện pháp. Tô Vũ có chút kinh dị tao quá lợi hại, lúc này bỗng nhiên có chút minh bạch, vì sao có thể lừa gạt đến thật nhiều người, bọn gia hỏa này đại khái cũng nghĩ như vậy a Chính hắn trước đó thật đúng là không có nghĩ như vậy qua, chủ yếu là hắn căn bản không hiểu rõ quá trình. Về phần hắn sử dụng những tài liệu kia, bọn hắn có lẽ lý giải thành một loại mềm hóa tinh huyết quá trình, ở trong quá trình này, để tinh huyết có thể để thần văn hoặc là ý chí lực thông qua. Có lẽ chính là như vậy, dấm, xì dầu những vật này, bọn hắn khả năng thật tưởng rằng mềm hóa tinh huyết dùng. Bằng không, Sơn Hải, Lăng Vân không đến mức như thế thuần, liên loại này loạn thất bắt tao nghiên cứu phương thức cũng dám tin tưởng. Trương Hào một mực nhìn lấy Tô Vũ, gặp hắn nói chuyện liền thất thần, tuyệt không ngoài y muốn. Thiên tài đều là như vậy. Làm nghiên cứu thường thường một câu liền có thể dâng lên một cái linh cảm, lâm vào thế giới của mình, hắn hoàn toàn có thể lý giải, bởi vì chính hắn thường xuyên cũng dạng này. Chỉ là càng thêm bội phục Tô Vũ. Vũ lực cường đại đồng thời, vẫn không quên văn minh sư bản chức quả nhân là yêu nghiệt là thiên tài. chấm chấm chấm Một lát sau, Tô Vũ thanh tỉnh, một mặt xin lỗi nói, thật có lỗi, vừa mới nghĩ đến ít đồ Không có việc gì. Trương Hào không thèm để ý cái này, cười nói Tô Vũ, ngươi vừa mới nói tinh huyết bao khỏa tầng xuất hiện vấn đề kỳ thật ngươi tìm đến ta, ta đã cảm thấy ngươi có phải hay không có chút tâm tư khác tỉ như đem kiện hàng này tầng, đổi thành thần phu đến bao khỏa. Tô Vũ gật đầu, cười nói, không sai, ta chính là ý nghĩ này, hoặc là cho bao khỏa tầng nhiều hơn một tầng màng bảo hộ, như là bao con nhỗng như thế đồ chơi, có thể bảo đảm sẽ không bảo tạc cái chủng loại kia. Cái này ngươi liền tìm đúng người. Trương Hào hớn hở ra mặt nói, thứ này, ngươi nếu là tìm những người khác, chi phí cực cao, tính ổn định thần phù sắc ngoài không phải là không có, thế nhưng là giá cả quá cao, ta thần văn ngươi biết là một loại tính đặc thù thần văn, ta có thể không ngừng bóc ra từng cái cỡ nhỏ duy nhất một lần thần văn. Chỉ cần ta đem bên trong bạo tạc đặc tính tiêu trừ, vậy ta tách ra ngoài duy nhất một lần thần văn sắc ngoài, liền hoàn toàn có thể làm thành bao con nhộn đến dùng. Tô Vũ Cao Mày nói, ngươi, ngươi còn không có thần văn cụ hiện. Cái này không cần thần văn cụ hiện, lấy ý chí lực thể hiện ra. Trương Hào vội vàng nói, Tô Vũ, dạng này, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta cung cấp một chút vệ hồn chúng thiên phú tinh huyết, ta liền miễn phí giúp ngươi tiến hành tinh huyết vững chắc như thế nào. Tô Vũ nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói, ta đang suy nghĩ một vấn đề, nếu là thiên phú tinh huyết không thôn vệ, mà là lấy ngươi thần văn cái chủng loại kia đặc tính, tiến hành dẫn đạo bạo tạc, sẽ hay không trực tiếp bộc phát thiên phú kỹ, ăn mòn người khác ý chí ch Trương Hào ánh mắt sáng như tuyết có khả năng, nếu là như vậy, vậy ta liền lợi hại, điều khiển mấy trăm giọt vệ hồn trùng tinh huyết, dù là đối phó đằng không, mấy trăm lần thiên phú kĩ bộc phát cũng có thể ăn mòn đối phương ý chí lực trọng thương đối phương. Trương Hào nuốt một ngụm nước bọt nói, đừng nói Tô Vũ, ý tưởng này khả năng thật có thể thực hiện, đến lúc đó, một mình ta liền là một chi vệ hồn trùng đại quân, đương nhiên, phải xem ta có thể bóc ra nhiều ít ý chí lực mạnh cỡ nào, ta hiện tại chính thức có thể nổ ra tới số lần cũng liền trăm lần tả hữu. Trăm lần thần văn bạo tạc bởi vì ta thần văn không tính quá mạnh, kỳ thật cũng liền có thể nổ nổ lâm thanh loại kia kẻ yếu, chỉ khi nào kèm theo vệ hồn trùng tinh huyết, đừng nói lâm thanh, liền là chiêm hải, bị ta nổ cái trăm lần, đại khái cũng phải khóc. Chiêm hải còn không phải đằng không đâu. Dùng phệ hồn trùng tinh huyết bộc phát tính ăn mòn kỹ năng, ăn mòn hắn, thiêu đốt hắn, chiêm hải không được khóc sao. Nghĩ đến nơi này, Trương Hào kích động mặt đỏ dần, giống như mở ra nhân sinh mới. Tô Vũ cười nói, đừng kích động, khó xử rất nhiều, mà lại thiên phú tinh huyết chi phí cũng cao, vệ hồn chúng thiên phú kỹ nhưng thật ra là võ kỹ, chủ yếu là tiến hành nguyên khí biến gì, đương nhiên, bên ngoài có tinh huyết có thể cung cấp nguyên khí, cũng không có gì ảnh hưởng. Mặc dù như thế, Tô Vũ vẫn là nói, chủ yếu vẫn là chi phí vấn đề, dù là ngươi thật có thể làm như vậy, ngươi phải biết một giọt thiên phú tinh huyết giá cả nhiều ít, ngươi một lần bạo tạc trăm giọt vậy cũng mới có thể gây tổn thương cho đến chiêm hại những người này, được bao nhiêu tiền? ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép Trương Hào ngốc trệ một chút, giống như cũng đúng a. Hắn a, tiên phú tinh huyết rất đắt a. Bao nhiêu tiền một giọt? Thứ này dù là đại quy mô chế tạo, chỉ là tinh huyết bản thân liền muốn 3 điểm công huân một giọt, huống chi tinh huyết chỉ là vật liệu, trong đó rút ra quá trình, thất bại vứt bỏ số lượng máu tươi, dù là lại đại quy mô chế tạo, không có 10 điểm công huân đều bắt không được tới. 10 điểm, kỳ thật không đắt lắm. Nhưng Trương Hào bỗng nhiên không rét, mà run. Vậy mình một lần nổ trăm giọt, 1.000 điểm công huân, quên đi thôi, nổ không chết, lăng vân, đều cảm giác thua thiệt. Liền hắn hiện tại thực lực này, trăm giọt nổ tung, có thể nổ chết, chiêm hải coi như hắn vận khí tốt. Đằng không hắn đều nổ không chết. Tô Vũ cười nói, không thể làm thành thường dùng chiến thuật, nhưng khi thành đòn sát thủ vẫn là rất hữu dụng, chờ ngư ý chí lực càng cường đại, có thể phân ra càng nhiều duy nhất. Một lần thần phù, một lần phân ra 500 mai, 500 con thiên quân cảnh vệ hồn trùng cùng một chỗ phun ra một chút vệ hồn dịch có thể giết chết đằng không sao. Vậy không được, tối thiểu đến ngàn con. Trương Hào nói, lại là ánh mắt tỏa sáng nói, đừng nói, ta tại đằng không trước đó, rất có hy vọng tách rời ngàn viên duy nhất một lần thần phù ra, nếu là thật sự có thể sử dụng, ta là có thể giết đằng không, cái này, rất nghi a Tô Vũ cười nói, cho nên ta nói, làm sát thủ giản hay là rất lợi hại, hiện tại chỉ là thiên quân, nếu như có thể rút ra một chút, bạn thạch cảnh phệ hồn trùng tinh huyết, ngươi nếu là còn có thể điều khiển, hơn ngàn bạn thạch cảnh phệ hồn trùng cùng một chỗ phun ra, ngươi cảm thấy có thể hay không giết lăng bân kia, đại khái không thể, bất quá đằng không hậu kỳ đều đến trọng thương ngã gục. Trương Hào kích động vội vàng nói, Tô Vũ, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết cũng coi như bằng hiệu đúng không, hợp tác đi, ta cho ngươi cung cấp màng bảo hộ, ngươi không cần đưa ta tinh huyết, bán ta là được, nhưng là muốn số lượng nhiều. Tô Vũ cười, Vệ Hồn Quyết công pháp hắn có, cũng không đại biểu người người đều có thể mở ra kiếu huyệt cho nên thiên phú tinh huyết hay là có giá trị mà lại rất lớn. Thứ này, kỳ thật cùng thần phù đồng dạng, đều là duy nhất một lần sản phẩm. Tỉ như Trương Hào, hắn coi như mình mở ra những cái kia khiếu huyệt tác dụng cũng không phải quá lớn, một người bộc phát lực lượng tổn thương lại lớn lớn bao nhiêu. Mà Trương Hào cái chủng loại kia thần văn, một khi có thể điều khiển trăm giọt ngàn giọt tinh huyết nổ tung, bộc phát thiên phú kỹ vậy liền lực sát thương dọa người. Chúng ta quay đầu thử trước một chút, nhìn hiệu quả thành công lại nói, nếu là không thành công, vậy cũng là không tốt, đúng không? Cũng là. Trương Hào gật đầu, thật cũng không vội vã như vậy. Tô Vũ thì là đang tự hỏi, muốn hay không mượn cơ hội này, đem bị này thần phù hệ thứ nhất yêu nghiệt kéo vào tự mình hội giúp nhau. Quay đầu lại nhìn đi, Trương Hào coi như hợp tác với mình, vững chắc tinh huyết, chỉ sợ cũng đến khoảng cách gần tiến vào trung tâm nghiên cứu mới được, tự mình còn phải trưng cầu ý kiến một chút bạch phong. Bất quá hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ, tự mình vững chắc vệ hồn trùng tinh huyết, khả năng cũng có biện pháp giải quyết. Hội giúp nhau, văn quyết, thiên phú tinh huyết. Tô Vũ trong lòng thì thào một tiếng, hắn đến cho mình khoác cái trước nghiên cứu tính thiên tài áo khoác mới được. Đối Văn Minh sư mà nói, có đôi khi Lăng Vân, Sơn Hải đều chưa hẳn so ra mà vượt một vị nghiên cứu phương diện có kiệt xuất thiên phú thiên tài. Hoặc là nói, đối cả nhân tộc mà nói, đều là như thế. Triệu Lập Điệp vị rất cao. Thậm chí các lão đều không dám tùy tiện trêu chọc hắn, cùng đời bốn phủ trưởng không quan hệ, nguyên nhân chủ yếu là hắn là đại hạ phủ chú binh hệ nhị đại gia, người chế tạo văn binh, liền có khả năng nhờ tới hắn. Triệu Lập là Lăng Vân thất trọng, thực lực này cường giả, học phủ không ít, nhưng địa vị cao hơn hắn, một cái không có. Tô Vũ nếu để cho tự mình phủ thêm một tầng thiên phú tinh huyết phương diện nghiên cứu chuyên gia áo khoác, đến lúc đó, dù là học phủ lăn lộn ngoài đời không nổi, đại hạ phủ thậm chí cả người cảnh, đều có người nguyện ý mời trao hắn, bồi dưỡng hắn. Bây giờ Tô Vũ, đã đang tự hỏi những khả năng này tính đến. Đại hạ văn Minh học phủ bên này đấu tranh cường độ rất lớn mà lại nhiều thần văn nhất hệ theo tô vũ thật có chút yếu cảm giác một mực bị đè lên đánh hắn là thiên tài không đến đằng không cũng vô dụng nhưng hắn nếu là nghiên cứu tính thiên tài không phải bằng không giá trị cũng vượt qua đằng không còn có ta trước đó thần văn cải biến tinh huyết trực tiếp chế tạo ra thiên Phú tinh huyết phương thức cũng có thể bao sâu nhập thử một chút ngày nào đơn thần văn nhất hệ nếu là gây chuyện ta trực tiếp hiện trường chế tạo ra thiên Phú tinh huyết đánh xương mặt của bọn hắn mới tốt chơi Ta tô vũ, thế nhưng là không nói láo. Tô vũ trong lòng vui lên, nếu là có một ngày như vậy, vậy là tốt, rồi chơi. Tất cả mọi người tưởng rằng giả, ta hết lần này tới lần khác thật, chế tạo ra thiên phú tinh huyết, các ngươi rung động không rung động. Lão sư bọn hắn đều cảm thấy là giả, ta hết lần này tới lần khác thật thành công, các ngươi mắt trợn tròn không há hốc mồm. Khi đó, chắc hẳn vô số người đều kinh điệu cái càm. Phương pháp kia, lại là thật.